sử trí viên cái này rốt cuộc ngoan cung cung kính kính đối diệp tử yên hành lễ nói còn thỉnh quận chúa thứ lỗi bổn thống lĩnh là phụng mệnh hành sự diệp tử yên vẫn là không cao hứng lạnh lùng hỏi nói như vậy sử thống lĩnh là hoài nghi bổn quận chúa chứa chấp thích khách bổn thống lĩnh không dám lời này cũng không thể nói bậy bổn quận chúa xem ngươi không có gì không dám cư nhiên dẫn người xâm nhập bổn quận chúa tẩm cư chỗ còn nói không dám tử yên vẫn là cái kia lạnh lùng thanh âm còn mang theo nhàn nhạt tức giận a vân vẫn luôn không nói chuyện Diệp Minh Hục ra mặt, sử thống lĩnh cũng là phụng mệnh hành sự, ngươi khiến cho hắn điều tra hảo. Đại ca, đây là ta phòng, ngươi làm một đám đại nam nhân tiến bảo. như vậy, ta còn làm cái gì quận chúa a? Diệp Tử Yên càng thêm tức giận. A Vân, đừng náo loạn. Diệp Minh Hục chuyển hướng xử Chí Viễn, còn thỉnh sử thống lĩnh nhanh lên, nếu không, chờ hạ xá muội nháo lên, đại gia trên mặt đều không đẹp. Sử Chí Viễn có khổ nói không nên lời, Diệp Minh Hục cảnh cáo, Diệp Tử Yên chỉ trích. Giống một tòa núi lớn giống nhau chặt chẽ mà đè ở trên người hắn, cưới lên lưng cọc khó leo xuống, hắn chỉ phải mang theo người hướng bên trong đi. Diệp tử yên nhìn về phía đại ca, hư một tiếng, quay đầu đi, mặt ngoài thoạt nhìn, người khác đều tưởng một cái điêu ngoa tùy hứng quận chúa ở cùng đại ca cáo kỉnh. Chỉ có Diệp Minh hụt biết, đây là muội muội cùng hắn ở diễn kịch, bọn họ một cái sướng mặt đen, một cái diễn vai phản diện, làm xử trí viễn hạ không được đài. Xử trí viễn phí nhiều như vậy tâm tư mới tiến vào Diệp Tử Yên Tầm Cư, ai ngờ vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này trừ bỏ xa hoa dị thường ở ngoài, thật sự không có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Hắn dẫn người cơ hồ đem Diệp Tử Yên cho ở phiên ba lần, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Lập tức lên mặt, kia đối Minh muội sao lại tha chính mình? Quả nhiên, hắn nổi giận đùng đùng mà đi ra Diệp Tử Yên Tầm Cư thời điểm, Diệp Tử Yên đã đứng ở cửa chờ hắn. Hắn vốn định lập tức rời đi, chính là nghĩ đến Diệp Thị đáng sợ hắn vẫn là chủ động bồi tội đến quân chúa bổn thống lĩnh đắc tội diệp tử yên lại không thuận theo không buông tha cười lạnh nói sử thống lĩnh hiện giờ tự không thể so ngày xưa sử thống lĩnh hiện tại là ngự lâm quân thống lĩnh đương nhiên không đem những người khác để vào mắt sử thống lĩnh một đại nam nhân mạnh mẽ dẫn người xâm nhập buồn quận chúa tẩm cư chỗ nếu không phải buồn quận chúa đại ca khuyên can đánh thức buồn quận chúa buồn quận chúa thượng ở an nghỉ trung quân không nghe thấy phi lễ chớ coi sao nói sử trí viễn đấy lòng càng thêm lạnh lẽo Này quận chúa sẽ không dễ dàng tha chính mình. Không đợi hắn nói chuyện, Diệp Tử Yên tiếp tục nói, Sử Thống Linh lấy chào thích khách vì danh, xâm nhập buồn quận chúa phòng, tựa hồ không màng nam nữ chi biệt, buồn quận chúa là hoàng thượng thân phong quận chúa, Sử Thống Linh có tính không là dĩ hạ phạm thượng đâu. Diệp Tử Yên từng bước đánh chúng hắn yếu hại, này Diệp Thị huynh mội liên thủ làm hắn cơ hồ đã không có phản kích năng lực. Sử Thống Linh luôn mồm mà nói muốn bắt thích khách, dù cho là phụng hoàng hậu ý chỉ chính là hoàng hậu có mệnh sử thống lĩnh dẫn người mạnh mẽ xâm nhập buồn quận chúa phòng sao. Sử trí viễn cơ hồ Hàn Ý ròng ròng, Diệp Tử Yên nói làm hắn không thể cãi lại, hắn lúc ấy chính là bị tức giận hướng hôn đầu óc, đích xác, dù cho là hoàng hậu ý chỉ, hoàng hậu cũng không có khả năng trực tiếp mệnh lệnh hắn xâm đến Diệp Tử Yên đang ở an nghỉ phòng đi. Hoàng hậu ý chỉ cũng không phải hắn bừa hô mệnh, nếu là hoàng hậu đã biết, chỉ sợ còn sẽ trách cứ hắn hành sự bất lực, đắc tội quyền quý hiện tại sử thống lĩnh ở buồn quận chúa phòng không thu hoạch được gì, đem buồn quận chúa tẩm cư phiên đến lung tung rối loạn. một câu nhẹ nhàng bâng quơ đắc tội liền tưởng đứng ngoài cuộc. sử thống lĩnh này cử là tưởng chí bình nam vương phủ với chỗ nào, đến buồn quận chúa với chỗ nào. sử trí viện biết hôm nay sự không thể thiện hiểu rõ, diệp tử yên nói là nói cho hắn, bình nam vương phủ, bình nam vương, bình nam quận chúa đều là hoàng thượng thân phong, hắn làm như vậy, tương đương là đánh hoàng thượng mặt. này đó đều là thật thật tại tại chính mình trải qua sự tình. Quan trọng nhất chính là, hắn là không thu hoạch được gì, nếu là có thể tìm được chút nào chứng cứ, cũng có thể mượn dùng hoàng hậu thế lực vặn ngã bình nam vương phủ, vặn ngã diệp gia. Diệp Minh Hộp trước sau không nói lời nào, từ Diệp Tử Yên đối xử trí viễn chỉ trích. Sử trí viễn biết Diệp Minh Hộp không nói lời nào, so nói chuyện càng đáng sợ. Nên xem phương thân. Chỉ có thể không cam lòng nói, bổn thống lĩnh Lô Mãng va chạm quận chúa, mong rằng quận chúa không cần cùng bổn thống lĩnh so đo, bổn thống lĩnh là ở là công vụ trong người vội vã bắt lấy thích khách, cũng là lo lắng thích khách sẽ đối quận chúa bất lợi, mong rằng quận chúa thông cảm, ngày khác bổn thống lĩnh nhất định tới cửa tạ lỗi. Tới cửa tạ lỗi liền không cần. Sử thống lĩnh cho rằng hôm nay sử thống lĩnh ở Bình Nam Vương phủ làm sự là tạ lỗi liền có thể sao? Diệp Tử Hiên lạnh lùng nói. Sử trí viên càng thêm nóng lòng, không biết này Diệp Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì. Ở ngay lúc này Diệp Minh Hoặc lên tiếng, "A Vân, sử thống lĩnh thật là công vụ trong người, cũng không phải cố ý va chạm ngươi." ngươi cũng đừng so đo. Giống như Khoan Dung nói, ở sử trí viễn nghe tới lại tựa hồ hung hăng mà đánh hắn một bạn hai, còn phải nói, bổn thống lĩnh tạ bình Nam Vương săn sóc. Diệp Tử Yên lại không xem hắn, đối với Diệp Minh Hục làm nũng nói, đại ca, ta không được này gian, ngươi muốn giúp ta đổi một cái tầm cư, ta liền không so đo. Diệp Minh Hục sủng lịch mà nhìn muội muội Tử Yên hờn dỗi thái độ lập hiện, hảo hảo hảo, này có cái gì khó. Ngươi tưởng ở nơi nào tùy tiện chọn đi. Diệp Tử Yên lúc này mới nhìn về phía xử trí Viễn, bổn quận chúa cũng không là người nhỏ mọn, nếu ta đại ca lên tiếng, bổn quận chúa liền bất hòa ngươi so đo, ngươi có thể đi rồi. Trái lại đối với đại ca sinh đẹp cười, Diệp Minh Hổ cười nhìn lại muội muội. Xử trí Viễn hiện tại giết người tâm đều có, lại chỉ phải nói, "Đa tạ. Đi." Rốt cuộc mọi người đều đi rồi, Tử Yên phảng phất sở hữu sức lực đều bị rút cạn giống nhau, bổ nhào vào đại ca trong lòng ngực, la rơi lệ, khóc không thành tiếng giống như vừa rồi cái kia đem xử trí viễn bức không đường có thể đi cường hãn quận chúa là một người khác giống nhau a vân rốt cuộc làm sao vậy diệp minh huệ quan tâm mà nhìn tử yên tử yên khóc lóc lắc đầu đại ca đừng hỏi ta hảo sao diệp minh huệ nâng lên cánh tay ngừng ở giữa không trung cuối cùng vẫn là đặt ở tử yên nước nở phía sau lưng mặt trên nhẹ nhàng mà vớt ve tử yên phía sau lưng cấp tử yên nấm áp tử yên khóc hồi lâu rốt cuộc khóc mệt mỏi chung đến đã không có thanh âm dựa vào đại ca ngược mặt trên một câu cũng không nói không biết qua bao lâu diệp minh hộ cứ như vậy ôm lấy muội muội không rên một tiếng đêm qua a vân rốt cuộc gặp chuyện gì có thể làm a vân như vậy khác thường lúc này quản gia tới báo vương gia nguyệt vương gia đến phòng cầu kiến quân chúa từ hiên rốt cuộc có một kia khẽ nhúc nhích lẩm bẩm nói không thấy ta người nào cũng không nghi thấy hảo không nghĩ thấy đã không thấy tâm hơi quay đầu lại nhìn về phía quản gia đi nói cho nguyệt vương gia Quận chúa thân thể không khỏe, không nên gặp khách. Xem ra đêm qua phát sinh sự tình mười có tám chín cùng hiên viên hạo nguyệt có quan hệ. Là. Quản gia lui xuống. A vân, ta đưa người đi nghỉ ngơi. Hán thương tiếp mà nhìn tử yên. Tử yên gật gật đầu, cho ta đổi một gian. Người tới. Diệp Minh hộc nói, đem quận chúa đổ vật dọn đến khuynh vân cư đi. Là, vương ra. Những cái đó hạ nhân lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập đổ vật. Thức mau. Diệp Minh Hục liền đỡ Tử Yên tới rồi khuynh vân cư, Tử Yên vẫn là không nghĩ nói chuyện, Diệp Minh Hục đành phải đỡ Tử Yên vào phòng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi chiêu đại nguyệt vương ra, cái gì đều đừng lo lắng. Diệp Minh Hục đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến. Đại ca. Tử Yên bỗng nhiên nói, từ từ. Diệp Minh Hục hầu nghi mà nhìn Tử Yên, Tử Yên đứng lên, nhanh chóng chạy đến đại ca bên người, dán ở đại ca bên hai, nhẹ nhàng mà nói nói mấy câu. Diệp Minh Hục nghe song sắc mặt đại biến, A vân. Ngươi xác định. Từ Yên khẳng định gật gật đầu. Diệp Minh Hục sắc mặt trầm xuống dưới, hắn tin tưởng Á Vân năng lực, Á Vân không có sai. Đại ca, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cái gì đều đừng nghĩ, trước ngủ một giấc, làm ta ngâm lại. Buổi tối ta lại đến tìm ngươi, nghe lời, hảo hảo nghỉ ngơi. Diệp Minh Hục thở dài, đi ra ngoài, phân phó bên ngoài thị nữ, hảo hảo hầu hạ của chúa. 48 chương tùy các ngươi đi. Từ Yên nằm ở trên giường, chính là như thế nào cũng ngủ không được. Một nhắm mắt lại, liền nhớ tới đêm qua ở Thanh Lâu, hiên viên hạo thần đè ở chính mình trên người tình hình, như thế nào loại bỏ cũng loại bỏ không ra đi, đành phải ngồi dậy, phân phó lâm nhạn, cho ta chuẩn bị thủy, ta muốn thần tắm. dỡ bẩn nam nhân, trước đêm hiên viên hạo thần lưu tại chính mình trên người giấu vết xúc rửa sạch sẽ lại nói. Trong lòng biết hiên viên hạo thần kỳ thật là bất đắc dĩ mà làm chi, ở cái loại này dưới tình huống chỉ có thể làm như vậy, mới có thể đã lừa gạt những cái đó điều tra quan binh chính là chính mình như thế nào có thể lại lần nữa cùng hiên viên hạo thần làm loại này thân mật nhất sự tình. Tưởng tượng đến hắn cùng nạp lan tịnh nhân ái, lại liên tưởng đến hắn tối hôm qua đối chính mình làm sự tình, tử yên liền cảm thấy một trận khó chịu, muốn đem hắn lưu tại chính mình trên người giấu vết toàn bộ thanh trừ. Lăng nhạn thực mau bị hảo thủy, tử yên một lần lại một lần mà xúc rửa thân thể của mình, cho đến làn da đỏ lên, cho đến cảm giác được đau cũng không chịu dừng tay, lại đau, nào cập chính mình trong lòng đau. Ngoài thành Một tòa bình thường nhà cửa. Trong nhà, điểm phong đăng, phát ra mở nhạt quan mang. Hiên viên hạo thần ngồi ở ghế trên, hiên viên hạo nguyệt ngồi ở phía dưới vị trí thượng. Hiên viên hạo thần má trái mặt trên co tiên minh bàn tay ấn, đỏ trắng đan sen, má trái cũng hơi hơi sưng ngủ, xem ra đánh người của hắn xuống tay không nhẹ. Hạo nguyệt trong lòng hiểu rõ, lại không dám hỏi, dám như vậy đánh Hoàng Huynh trừ bỏ diệp tử yên, còn có thể có ai? Không biết Hoàng Huynh lại đối tử yên làm cái gì? Có thể làm tử yên như vậy tức giận Tử Yên hiện tại liền chính mình đều không thấy, rõ ràng chính là giận chó đánh mèo với hắn. Tử Yên lại không nốc, đương nhiên biết, giúp chính mình chính là ở giúp Hoàng Huynh, nàng chịu đi mạo loại này nguy hiểm, đã không dễ, cho nên bọn họ trước đó cẩn thận chu tính, tỉ mỉ thiết kế, chỉ hy vọng Tử Yên có thể không có bất luận cái gì nguy hiểm, ai ngờ. Trong cung rốt cuộc ra chuyện gì, Hạo Nguyệt thở dài một tiếng, chúng ta tính lậu một chút, chính là trương thái y để bản thân chịu được thuốc, mặc nhiên cấp trương thái y để dùng ngông huyễn dược. Vốn dĩ giống nhau người ít nhất muốn hôn mê một canh giờ, có thể chúng ta quên mất, Trương Thái Y để bản thân chính là đại phu xuất thân, hắn thể chất đối loại này dược có nhất định chống cự năng lực, mới nửa canh giờ liền tỉnh. Nếu tại đây nửa canh giờ trong vòng, Tử Yên có thể bình an đi ra ngoài, cũng sẽ không có sự, ai ngờ gặp được Thái tử ra, tiêu Tử Yên đi Thái tử cung cấp lệ phi xem bệnh, như vậy lại chậm trễ không ít thời gian. Kia Trương Thái Y tỉnh lại lúc sau, lập tức đem chuyện này báo cáo cho Sử chí viễn, Khiến cho sử trí viên cảnh giác, lúc này, Tử Yên còn ở thái tử cung. Sự tình phía sau liền không cần Hạo Nguyệt nói nữa, lại hoàn mị kế hoạch thực thi lên cũng sẽ có lỗ hổng, chỉ là này lỗ hổng đem Tử Yên đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Hoàng Huynh Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn hiên viên hạo thần, thăm hỏi nhìn hiên viên hạo thần. Tử Yên dù sao cũng là an toàn, thực rõ ràng chính là cùng Hoàng Huynh ở bên nhau quá. Hạo Nguyệt, chuyện này ta về sau lại nói cho ngươi. Hiên viên hạo thần không nghĩ nhắc tới. Hạo Nguyệt có chút thất vọng, vẫn là gật gật đầu. Hiên viên hạo thân vốt ve chính mình gương mặt, Tử Yên xuống tay thực trọng, đến bây giờ còn đau đớn không thôi, có thể thấy được ngay lúc đó Tử Yên có bao nhiêu tức giận. Hoàng huynh, kia hiện tại làm sao bây giờ? Người đi nhìn Phụ Hoàng, Phụ Hoàng trạng hướng thế nào? Hạo Nguyệt lắc đầu, không tốt, chính là ta nhìn không ra cái gì manh mối. Phụ Hoàng bên người thái ý thì hiện tại tất cả đều là Hoàng hậu người. Tử Yên nhất định biết, ta thấy nàng cấp Phụ Hoàng bắt mạch thời điểm sắc mặt thay đổi một chút. Không biết bọn họ đối phụ hoàng rốt cuộc làm cái gì. Hạo Nguyệt sắc mặt trở nên có chút tức giận. Hạo Nguyệt, tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta không cần chờ lâu lắm. Hiên viên hạo thần định liệu trước thanh âm vang lên. Hạo Nguyệt vui vẻ, hoàng huynh, thật sự. Hiên viên hạo thần cười gật đầu. Hạo Nguyệt, A Vân không thấy ngươi, ngươi có hay không đi đi tìm Diệp Minh Hục. Hạo Nguyệt một cái giật mình, đúng vậy, như thế nào đã quên cái này. Bình Nam Vương Diệp Minh Hục là tử hiên duy nhất tín nhiệm người. Nếu tử hiên chỉ biết nói cho một người nói, nhất định chính là Diệp Minh Hục. Hoàng huynh, Diệp Minh Hục sẽ nói cho chúng ta biết sao. Hẳn là sẽ. Hiên viên hạo thần nhắm mắt lại, xoa giữa mày, hình như có rất nhiều phiền não, thanh âm lại lộ ra tự tin. Hạo Nguyệt hiểu rõ với tâm, trong cung tình thế có thể giấu giếm được rất nhiều người, chỉ sợ không thể gạt được Diệp Minh Hục. Hoàng huynh vẫn là sớm ngày hồi nghiệp đồ thành đi, thời gian lâu rồi sẽ khiến cho người hoài nghi. Hạo Nguyệt nhắc nhở nói. Ta đã biết. Ngươi ở Kinh Thành cũng cẩn thận một chút. Ta sẽ. Hắn thường xuyên cùng tử Yên đi ra ngoài uống rượu, phẩm trà, nhật tử quá đến như thế tiêu giao, kỳ thật chỉ vì dấu tải. Hoàng huynh, ngươi mặt vẫn là lau lau rồi đi. Hạ Nguyệt chần chờ, Hắn vốn dĩ cho rằng Hoàng huynh sẽ sinh khí. Ai ngờ Hoàng huynh chỉ là nhẹ nhàng mà vớt ve chính mình mặt, trên mặt lộ ra một tia cay chắt ý cười, khẽ lắp đầu, không cần. Hạ Nguyệt, ta liền mau trở lại. Hiên viên hạo thần nói ý vị thâm trường. Hạo Nguyệt đối với hiên viên hạo thần sán lạc cười, Diệu như minh nguyệt, chúc mừng Hoàng Huynh. Tử Yên ở chính mình tầm cư, bên ngoài truyền đến hàn thuận gió thanh âm, quân chúa. Tử Yên một đốn, đi ra, thấy đứng ở bên ngoài hàn thuận gió. Mới mấy ngày không thấy, quân chúa liền tiểu tụy rất nhiều, tươi đẹp hai tròng mắt cũng không còn nữa ngày xưa sáng giỏi, quân chúa rốt cuộc làm sao vậy. Hàn thuận gió trong lòng hồ nghi, lại không dám hỏi, có một số việc hắn là không có quyền hỏi đến. Hàn tướng quân chuyện gì? Tử Yên ngữ khí thanh đạm. Vương gia làm mạt tướng hôm nay bổi quận chúa đi ra ngoài một chuyến. Hàng thuận gió báo cáo ý đổ đến. Từ yên lúc này mới nhớ lại cùng yến vô song chi ước, quên đến không sai biệt lắm, nguyên lai like mặc kệ chuyện gì, có bao nhiêu chuyện quan trọng chính mình đều có thể quên. Quản hắn cái gì yến nam thiên, cái gì yến vô song đâu. Quan chính mình chuyện gì. Bọn họ ai tới liền tới, ái hưng binh xâm phạm biên giới liền xâm phạm biên giới đi, làm hiên viên hoàng thất đau đầu đi, liền tính cuối cùng bọn họ thật sự đem chính mình đưa ra đi thì thế nào. Chính mình cũng không thể làm cho bọn họ không cần tốn nhiều sức mà đem chính mình đưa ra đi. Nguyên lai like là như thế này, ta đã biết. Từ Yên mang theo một loại hàn thuận gió vô pháp xem hiểu kỳ dị mỉm cười. Bất quá hôm nay ta không nghĩ đi ra ngoài, thỉnh cầu hàn tướng quân giúp ta làm một chuyện. Từ Yên khẽ vuốt trên trán tóc đẹp, vô hạn lười biếng. Hàn thuận gió chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử một mảnh ẻo điệu phong tư, thỉnh quận chúa phân phó. Ta hôm nay cùng một người ước hảo ở ngoài thành rừng cây gặp mặt, chính là ta hiện tại không nghĩ đi Thỉnh câu hàn tướng quân thay ta đi một chuyến, ta có một thứ muốn giao cho hắn. Mặt tướng tuân mệnh. Thỉnh hàn tướng quân sau đó. từ Yên trở về phòng, nhắc tới bút, viết ngắn ngủ nói mấy câu, trang ở phong thư bên trong, sau một lát liền ra tới. từ Yên đem tin giao cho hàn thuận gió, làm phiền. Mặt tướng không dám, không biết quận chúa hứa chính là người nào. từ Yên nhìn về phía hàn thuận gió đôi mắt, một tiếng cười khẽ, hàn thuận gió chỉ cảm thấy tim đập một trận nhanh hơn, vội vàng túi đầu. Hàn tướng quân là thật không biết vẫn là giả không biết. Nàng cũng không tin, Yến vô song tới rồi đông Hàn tin tức có thể giấu giếm được hiên viên hạo thần thay mắt, hiên viên hạo thần tổ chức tình báo năng lực nàng lại không phải không kiến thức quá. Nói nữa, Hàn thuận gió trước sau là hiên viên hạo thần người, tuy rằng không biết đại ca vì sao như thế trọng dụng hắn, chính là tự Yến biết, Hàn thuận gió chưa bao giờ đoạn quá cùng thần vương phủ liên hệ, không biết Hàn thuận gió rốt cuộc có biết hay không chính mình ước người là Yến vô song. Nhưng là muốn cho hắn biết đừng tưởng rằng hắn sau lưng những cái đó sự tình chính mình không biết. Hắn trước sau là hiên viên hạo thần người, hiên viên hạo thần, cái này vô sỉ nam nhân. Không đợi hàn thuận gió trả lời, tử hiên lại nói, canh giờ tới rồi, hàn tướng quân đi thôi. Nàng cũng không nghĩ tới muôn đáp án là, quân chúa, mặt tướng tuân mệnh. Tới rồi cùng diệp tử hiên ước định thời gian, tiến vô song sớm mà chờ ở ngoài thành rừng cây. Mấy ngày nay, hắn lòng nóng như lửa đốt, hoàng thượng nhất ý cô hành, thế ở phải làm. Có lẽ chỉ có Diệp Tử Yên có biện pháp, bất quá lần trước xem Diệp Tử Yên bộ dáng cũng không có muốn tùy chính mình đi tây nhạc ý tứ, ở Diệp Tử Yên trong mắt, Hoàng thượng trước sau sâu không lường được, sở hữu hành sự tất đương có sau lưng mục đích. Nhìn này hữu quạng dừng cây, hắn đối hôm nay Diệp Tử Yên sẽ thế nào cũng không nắm chắc. Phía sau có tiếng bước chân chuyển đến, hắn trong lòng vui vẻ, đột nhiên xoay người, lại thấy tới không phải Diệp Tử Yên, mà là hàn thuận gió. Hắn tâm trầm đi xuống, Diệp Tử Yên không tới cũng đã chứng minh rồi nàng thái độ, nàng là quyết định chủ ý sẽ không tùy chính mình đi tây nhạc. Như thế nào là ngươi? Yến vô song lạnh lùng mà nhìn hàn thuận gió. Yến vô song, ngươi không cần chờ, quận chúa sẽ không tới. Hàn thuận gió đối Yến vô song cũng không có gì hảo cảm, liền nghi thức xã giao đều lười đến làm. Ta muốn đích thân nhìn thấy nàng, ta muốn nàng chính miệng đối ta nói. Yến vô song không tin, Diệp Tử Hiên dù sao cũng là đối hoàng thượng có hổ thẹn chi tâm bằng không lần trước ở đông hàn biên thành thời điểm liền sẽ không làm chính mình thế nàng hướng hoàng thượng nói thực xin lỗi diệp tử yên nếu nói như vậy nhất định không đành lòng làm hoàng thượng làm ra loại này vi phạm dân tâm sự tình hàn thuận gió trong mắt hiện lên một tia trầm trọng quận chúa là sẽ không gặp ngươi ngươi không cần vọng tưởng vọng tưởng không vọng tưởng là chuyện của ta hàn thuận gió ngươi chớ quên chính mình thân phận yến vô song nhắc nhở nói chính mình là dị quốc vương gia mà hàn thuận gió chỉ là một cái tướng quân cảm ơn nhắc nhở Bất quá ta hôm nay chính là chịu quận chúa gửi gắm. Hàn thuận gió từ trong tay háo lấy ra một phong thơ, cái này chính là quận chúa cho ngươi. Tuy rằng không biết quận chúa viết chút cái gì, nhưng là quận chúa nếu không tới, tự nhiên liền sẽ không như này hiến vô song mong muốn. Đêm đêm lâu tám, Yến vô song tiếp nhận tin, mở ra xem, sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia thất vọng chi sắc. Hàn thuận gió rất muốn biết quận chúa rốt cuộc viết cái gì, nhưng là xem Yến vô song cái dạng này, liền biết quận chúa là cự tuyệt hắn. Lập tức cười lạnh nói, Yến vô song, ta tin đã đưa tới, nhiệm vụ đã hoàn thành, cáo tử. Hàn thuận gió rời đi lúc sau, chỉ để lại Yến vô song một người ngốc tại tại chỗ. Diệp tử hiên thế nhưng như thế quyết tuyệt. Vì sao? Chẳng lẽ nàng vẫn là hoài nghi đây là hoàng thượng cùng chính mình thiết kế bấy dập, chỉ vì lừa nàng đi Tây Nhạc sao? Diệp tử hiên ở tin thượng nói, nếu Yến Nam Thiên khăng khăng như thế, nàng cũng sẽ phục bồi. Nhưng là nàng tuyệt không sẽ lén tùy chính mình đi Tây Nhạc gặp mặt Yến Nam Thiên. Cười khổ một tiếng, cái gì kêu tình yêu, chính là đối thời điểm gặp gỡ đúng người, cái gì kêu nghiệt tình, chính là không đúng thời điểm gặp gỡ đúng người. Mấy năm phía trước một cái ban đêm, hoàng thượng thế nhưng ở cái kêu ban đêm đối diệp tử yên dễ tình đâm sâu, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, nếu là không có cái kêu ban đêm nên có bao nhiêu hảo. 49 xử trí Khôn Ninh Cung Ghế trên hoàng hậu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, không nói một lời, chỉ là lạnh lùng mà nhìn quỳ gối phía dưới nơm nớp lo sợ hai người. Sau một lúc lâu, từ kẽ răng bên trong bài trừ mấy chữ, một đám phi vật quỳ xuống ở mặt trương thái y cùng sử trí viễn không dám ngẩng đầu, nói: Thỉnh hoàng hậu giáng tội. Hoàng hậu khinh thường nhìn mắt sử trí viễn, hận sắc không thành thép. ở đông đảo đại nội thị vệ trước mắt, thế nhưng có thể làm người chạy, không tiếc vận dụng ngự lâm quân, toàn thành tìm tòi liền người bóng dáng đều không có nhìn đến, chỉ là bắt một đống lớn đổ vô dụng trở về, còn nháo đến kinh thành nhân tâm hoảng sợ. Hôm nay sáng sớm chiều. Tham ngự lâm quân thống lĩnh Tấu trương liền đưa lên một đồng lớn, những cái đó triều thần không dám đối chính mình thế nào, đều là chút cáo giả. Tấu trương trung chỉ là liệt kê từng cái xử ra trước kia khuyết điểm, liền trước kia tây nhạc xâm lớn, xử ra dùng người không lo, dẫn tới binh bại như núi đổ chuyện cũ năm xưa đều lấy ra tới nói, lại ngậm miệng không nói chuyện đêm qua xử trí viễn mang binh lục soát bọn họ phủ đệ sự tình, xử trí viễn dù sao cũng là phụng. Hoàng hậu ý chỉ toàn thành tìm tỏi thích khách, không ai dám nói chuyện này. Lại có thể nói trước kia sự Hoàng hậu cũng là cáo giả Sao lại không biết này đó triều thần ở mượn đề tài Đêm qua xử trí viện ỷ vào có chính mình ý chỉ nơi tay Nóng lòng bắt lấy thích khách Nhất định hành động lỗ mãng Thái độ cương ngạnh Đem nên đắc tội Không nên đắc tội tất cả đều đắc tội hết Nghe nói còn ở Bình Nam Vương phủ đại náo một hồi Đắc tội Bình Nam Vương cùng Diệp Quần Chúa Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân Hoàng hậu tức giận đến đem trong tay chén trà đột nhiên té ngã trên mặt đất Phía dưới hai người dọa càng thêm nơm nớp lo sợ. Sử trí viễn, người cũng biết tội. Hoàng hậu nhu nhu thanh âm, lại nghe đến người phía sau lưng lạnh cả người. Vì thần biết tội, thỉnh hoàng hậu trách phạt. Rốt cuộc lại một lần hiểu được, vì sao tối hôm qua tiến khắc triều thần ra thời điểm, tuy nói cuối cùng đều làm chính mình lục soát, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều không có như vậy sảng khoái. Muốn nói để cho chính mình đám người thông suốt tiến vào chính là triều thần trung vị giai tối Cao Bình Nam Vương Phụ Đệ. Diệp Minh hộp lúc này đây ngồi thu ngư ông đắc lợi, hắn không cần ra tay, liền có đông đảo người muốn thu thập chính mình. Hắn hiện tại liền đại khí cũng không dám ra. Trách phạt. Hoàng hậu khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái này xuẩn mới. Là, hoàng hậu nương nương giáo hơn đến là, vì thần biết tội. Đem toàn bộ kinh thành nháo đến dư luận xôn xao, cuối cùng lại không có bắt được cái gì có giá trị đồ vật, chẳng phải là thiên đại chê cười. Ngươi nghe, buồn cung cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi phải nhanh một chút tra ra tối hôm qua lẻn vào hoàng cung người rốt cuộc là ai cùng tới trong cung mục đích. Hoàng hậu cố ý tạm dừng hạ, nhớ kỹ, buồn cung muốn chính là bằng chứng như núi. Vi thần minh bạch, vi thần khấu tạ nương nương thiên ân. Sử trí viên cảm động đến rơi nước mắt. Hiện tại nếu là hoàng hậu khó giữ được hắn, hắn nhất định sẽ chết thực thảm. Nếu lại làm tạm, ngươi cùng các ngươi cả nhà liền chờ xét nhà lưu này đi. Hoàng hậu cảnh cáo nói. Vi thần tuân mệnh. Sử trí viên phát hiện chính mình phía sau lưng đều ước. Lui ra đi. Là, vi thần cáo lui. Sử trí viên tất cung tất kính mà lui đi ra ngoài. Trương Thái Y. Ấy. Hoàng hậu uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Lao thần ở. Trương Thái Y ở trong cung hầu hạ nhiều năm, tự nhiên biết đêm qua sự tình hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn là hoàng thượng chủ trị ngựa Y. Ấy. Đêm qua hắn thế nhưng bị người mê đi, làm cái hàng giả lăn lộn đi vào. Sự tình quan hoàng thượng long thể, chỉnh chuyện hắn cũng tham dự trong đó. Hoàng hậu nương nương thủ đoạn hắn cũng đã sớm kiến thức quá, bằng không như thế nào có thể tại đây gọn sóng hung động hậu cung ổn ngồi hoàng hậu bảo tọa nhiều năm như vậy. Hoàng hậu lại không hề liếc hắn một cái, đồ mãn đan cấu thon dài móng tay nhẹ nhàng gõ ở quý báu bàn trà mặt trên, tuy là nhẹ giọng, lại giống như một chút mà gõ ở trương thái ý để trong lòng. Hắn cái chán tràn ra tinh tế mồ hôi, tuy là trời đông giá rét. "Vậy ngươi nói buồn cung muốn xử trí như thế nào ngươi đâu?" Hoàng hậu hỏi hình như có chút không chút để ý. Lão thần biết tội. Mặc cho nương nương xử trí Ở hoàng gia nhiều năm Hắn như thế nào không biết Hoàng hậu muốn làm gì Hiện tại chính mình bị người theo dõi Xuất hiện một cái cùng chính mình giống nhau như lúc người Hoàng hậu kế hoạch không cho phép xuất hiện một tia sơ xuất Đương nhiên là thả rằng sai giết chính mình Cũng không thể cho phép lại có một kia ngoài ý muốn Càng quan trọng là Chính mình giá trị lợi dụng đã xong Hoàng hậu không hề yêu cầu chính mình Giết người diệt khẩu Ở trong cung thấy quá nhiều Chỉ là không thể tưởng được Loại này được cá quên nôm sự tình cuối cùng cũng sẽ rơi xuống. Chính mình loại này ở trong cung chìm nổi nhiều năm láo thần trên người. Hắn luôn luôn làm người chính trực, khinh thường trong chiều tranh đấu. Lúc ấy nếu không phải hoàng hậu dùng nhà hắn nhân tính mệnh uy hiếp hắn, hắn há có thể làm ra loại này đại nịch bất đạo sự tình. Chính mình vì hoàng gia cúc cung tận tụy cả đời, chính mình có thể không sợ chết, nhưng là lại không thể không màng chính mình trong nhà thê nhi. Nhịn đau đáp ứng rồi hoàng hậu, chỉ phải trong lòng âm thầm cầu nguyện việc này vĩnh không muốn người biết cuốn vào hoàng quyền tranh đấu người, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Không nghĩ tới, nhanh như vậy báo ứng liền tới rồi, hiện tại cũng đã minh bạch, liền tính chính mình không bị người theo dõi, sự tình bình ổn lúc sau, hoàng hậu vẫn là sẽ không bỏ qua chính mình, loại này hoàng thất bí hạnh há có thể để cho người khác biết. Cuối cùng vẫn là trốn bất quá vừa chết. Lao thần chỉ cầu nương nương rủ lòng thương, buông tha lão thần ra quyến, lão thần cảm động đến rơi nước mắt. Hắn nhỏ dọt hai hàng lao nước mắt. Người yên tâm đi. Bổn cung sẽ không làm khó dễ ngươi người nhà. Thần tạ nương nương thiên ân. Hắn thật mạnh dập đầu. Người tới. Hoàng hậu thanh nhã lúc này như là đùa đòi mạng. Một cái bưng chén rượu cung nữ đi đến, đi đến trương thai y y bên người, trương thải y y thỉnh, trương thải y y run run rẩy rẩy mà đoan quá chén rượu, lão lệ tung hành thần tạ nương nương ban rượu. Cười uống một hơi cạn sạch, sau một lát liền ngã trên mặt đất, miệng xuôi và mép, mặt bộ run run rẩy, một hồi liền bất động. Lập tức liền có người tiến vào đem Trương Thái Y thi thể kéo đi ra ngoài. Quốc Cứu ra đến. Bên ngoài nội thị thông truyền thanh âm truyền tiến vào. Một thân hoa phục Ninh Quốc Cứu đi đến, thần đệ tham kiến Hoàng hậu nương nương. "Hãy bình thân." Hoàng hậu lười nhắc nói. Hoàng hậu xua xua tay, mọi người đều lui xuống. Ninh Quốc Cứu ngồi ở Hoàng hậu bên cạnh, vô tâm tình phẩm trà, vội la lên, "Nương nương xem tối hôm qua sự là ai làm?" Hoàng hậu nghiêng liếc mắt nhìn hắn, phẫn nộ nói, "Còn có thể là ai làm?" Linh quốc cứu nói, nương nương ý tứ là hắn làm. Mắt quỷ xuống nói, như vậy rõ ràng sự, còn có thể có ai. Lần này cư nhiên lại làm tiểu tử này chạy. Hoàng hậu tức giận lại thăng đi lên. Nhưng khí chính là cái kia vô dụng xử trí viễn, làm lớn như vậy động tính, đem người đều đắc tội hết, cũng không bắt lấy người. Tỷ tỷ chớ động khí. Đương kim hoàng hậu là Ninh quốc cứu tỷ tỷ, Ninh thị là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cũng là đông hàn thế lực cường đại ngoại thích. Tỷ tỷ. Bọn họ nếu đã nổi lên lòng nghi ngờ, hiện tại đã có điều động tác, thần đệ xem chuyện này không thể lại kéo. Ninh quốc cứu trong mắt hiện lên một tia hung ác. Hoàng hậu gắt gao mà chăm chú nhìn Ninh quốc cứu, ý của ngươi là Tỷ tỷ, đêm dài lắm ậu. Ninh quốc cứu gần từng chữ một. Ngươi cho rằng buồn cung không nghĩ sao. Hoàng hậu thở dài một hơi, chỉ là trong chiều còn có vài cổ không rõ thế lực, buồn cung vẫn là lo lắng. Tỷ tỷ lo lắng nhất chính là bình nam vương đi. Ninh quốc cứu một lời chúng đích. Không tồi, cái này Diệp Minh Hục thật sự là buồn cung lớn nhất chướng ngại, hắn vừa không thiên hướng buồn cung, cũng không thiên hướng cái kia tiểu tử, buồn cung thật sự là có chút đoán không ra. Ninh quốc cứu cũng lâm vào trầm tư, Diệp Minh Hục, Bình Nam Vương, thế lực khổng lồ, lại trước sau thái độ không rõ, tựa như lọt vào trong sương ngủ, vừa không là bọn họ này nhất phái, cũng không phải cái kia tiểu tử nhất phái, muốn nói, chỉ có thể nói là trong chiều thế lực lớn nhất kẻ thứ ba thế lực. Vì mượn sức Diệp Minh Hục. Hoàng hậu ám chỉ phải cho Diệp Minh Hục tứ hôn, đem chính mình trong tộc nữ nhi gả cùng Diệp Minh Hục làm chất phi, đường đường hoàng hậu chất nữ cấp Diệp Minh Hục làm chất phi, theo lý thuyết, này đã là cực đại hoàng gia ấn sủng, ai ngờ, Diệp Minh Hục thế nhưng lấy phụ tang phục hiếu vì tử, khẩn cầu đem việc này áp sau. Diệp Minh Hục lý do danh chính ngôn thuận, bọn họ cũng không thể không màng Diệp Minh Hục tâm ý, rốt cuộc bọn họ cuối cùng mục đích là mượn sức Diệp Minh Hục, chỉ cần có thể được đến Diệp Minh Hục duy trì, cái kia tiểu tử liền lại vô phần thắng. Chạy đến cái gì nghiệp đổ thành đi. Lấy lui làm tiến, gạt được người khác, lại không lừa được Ninh thị. Cái này Diệp Minh Hộc thật là buồn cung lo lắng nhất người. Hoàng hậu hung hăng nói: "Tỷ tỷ, điện hạ không phải muốn cưới Bình Nam quận chúa sao? Chẳng lẽ như vậy cũng không thể lung lạc Diệp Minh Hộc?" Hoàng hậu trừng hắn một cái, "Hoàng nhi không phải đã cưới Diệp gia nhị tiểu thư sao? Ninh Quốc cứu minh bạch, Diệp Minh Hộc cùng người khác bất đồng, muội muội gả cho ngươi là một chuyện, cùng ngươi có phải hay không chính trị minh hữu là mặt khác một chuyện." liên tính thái tử chính phi là diệp tử huyền, diệp gia còn không phải nhiều năm đều không nghiêng không lệch, ai cũng không thiên vị. chính là, nghe nói này diệp minh huệ đối bình nam quận chúa rốt cuộc không giống nhau. ninh quốc cứu nhắc nhở nói, diệp minh huệ đối cái này thân nguội nguội cực kỳ sủng ái, có lẽ cùng diệp tử huyền không quá giống nhau. kia thì thế nào? là bình nam quận chúa một nữ nhân quan trọng, vẫn là hắn diệp thị quan trọng. huống chi hoàng nhi có thể hay không thuận lợi cưới đến bình nam quận chúa vẫn là hồi sự đâu. nói nữa. Này đều đây là Hoàng Nhi một bên tình nguyện, hiện tại là mượn sức Diệp Minh Hục thời khắc mấu chốt, nếu là Diệp Minh Hục nhất định không chịu gả muội muội bọn họ cũng không thể mạnh mẽ tứ hôn. Này Diệp Minh Hục chính là buồn cung trong lòng thứ. tỷ tỷ nếu là thứ, sao không nghĩ cách rút đi? Ninh Quốc cứu đột nhiên nói, nếu cái này Diệp Minh Hục là cái không biết nguy hiểm nhân tố, sao không trực tiếp rút đi, lấy sách và toàn? Hoàng hậu đôi mắt tối sầm lại, Diệp Minh Hục kinh doanh nhiều năm, ở trong quân uy vọng cực cao. Chính là hoàng thượng cũng kiêng kỵ hắn ba phần, đó là dễ dàng như vậy rút đi. Ninh quốc cứu lại cười nói, tỷ tỷ, người đôi mắt nhìn chầm chằm một chỗ, liền dễ dàng xem nhẹ nơi khác. Hoàng hậu đôi mắt sáng ngời, người là nói. Ninh quốc cứu tự tin cười, không tội, không động đậy Diệp Minh Hục, không đại biểu không động đậy người khác, thần đệ cũng không tin, Diệp ra quân là bền chắc như thép, không chê vào đâu được. Hoàng hậu khổ tư thật lâu sau, vẫn là không có hạ quyết tâm. Ninh quốc cứu nói, tỷ tỷ, không thể lại kéo bọn họ đã nổi lên lòng nghi ngờ, đêm dài lắm mộng a. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Hắn lại lần nữa nhắc nhở nói, gắt gao mà nhìn trầm trầm đệ đệ, ngươi có vải phần nắm chắc. Sự tình quan điện hạ đang cơ đại sự, thần đệ không dám lô mãng. Việc này cần thiết vạn vô nhất thất. 50 thiên hạ anh hùng gia chúng ta, ngươi nhớ kỹ, việc này không được ra nửa điểm sai lầm, Diệp Minh Hục không phải dễ đối phó. Vạn Nhất rút thứ không thành, bước phản Diệp Minh Hục, đem hắn bước đến cái kia tiểu tử bên kia đi đã có thể thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo mất nhiều hơn được tỷ tỷ yên tâm thân đệ này liền đi chu tính hắn như thế nào không biết chuyện này sự tình quan trọng đại chính mình vẫn mệnh gia tộc vẫn mệnh liền tất cả tại sinh tử một đường gian bản thân chính là ở đi dây nhỏ được ăn cả ngã về không mọi người đều là không có đường lui người hoang quân tranh đấu không phải ngươi chết chính là ta mất mạng linh quốc cứu đi rồi hoàng hậu vẫn là ngồi ở đẹp đẽ quý giá phượng ghế mặt lẳng lặng mà uống trà. Thật sự phải đi này một bước sau. Nói không lo lắng là giả. Diệp Minh Hục, ngươi đừng trách buồn cung, là chính ngươi không biết điều, không chịu đứng ở buồn cung bên này, ngươi muốn làm tường đầu thảo, không dễ dàng như vậy. Buồn cung nên làm đều làm, ngươi vẫn là chậm chạp không chịu quy thuận buồn cung, thuận buồn cung giả sương, nghịch buồn cung giả vong, con đường này là chính ngươi tuyển. Cái kia tiểu tử cho rằng chạy đến nghiệp đồ thành, liền có thể tiêu trừ buồn cung cảnh giác. Chào phúng cười, ngươi qua coi thường bổn cung hiện tại cư nhiên lại làm ra cái gì đại động tĩnh, bổn cung là không có chứng cứ rõ ràng có thể đem người thế nào, nhưng là chỉ cần hoàng nhi thuận lợi đăng cơ, bổn cung không cần cái gì chứng cứ cũng có người đẹp. nghĩ đến hoàng nhi, hoàng hậu trong mắt lại hiện lên một tia yêu sắc. Hoàng nhi tuy rằng thiên tư thông tuệ, có đế vương chi tài, nhưng là luận khởi thủ đoạn trước sau không kịp cái kia tiểu tử sắc bén, hoàng nhi có đôi khi quá mức do dự không quyết đoán, nếu không có chính mình cái này mẫu hậu ở sau lưng thế hắn chủ tính hết thảy hắn chưa chắc đấu đến quá cái kia tiểu tử, hắn mệnh thật đúng là đại, nhiều như vậy thứ huyết tinh ám sát, cư nhiên đều làm hắn tránh được. trước kia là có hoàng thượng long uy kinh sợ, làm trước sau không thể quá rõ ràng, còn trước mặt ngoại nhân đối hắn một bộ mẫu tử tử hiếu bộ dáng, hiện tại không cần cố kỵ, hoàng thượng thành cái dạng này, vô pháp lại đối chính mình hình thành uy hiếp, hiện tại chính là thiên hạ thủ vi cường, ngươi chạy đến nghiệp đồ thành cũng hảo, chỉ là ngươi đến lúc đó trở về thời điểm đại cục đã định, ngươi liền nguồn quán mà nhìn buồn cung như thế nào chậm rãi trí ngươi vào chỗ chết hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia hung ác cùng vừa rồi ninh quốc cứu không có sai biệt thái hậu giá lâm bên ngoài nội thị thanh âm lại truyền tiến vào hoàng hậu chậm rãi đứng dậy đón đi ra ngoài thần thiếp tham kiến mẫu hậu thái hậu không để ý tới hoàng hậu lập tức lướt qua hoàng hậu đi đến chính vị ngồi xuống mặt nén giật khí hoàng hậu thấy thế cười nói đây là ai lại chọc mẫu hậu sinh khí ai ra hỏi ngươi đêm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào Thái hậu tức giận không giảm, hoàng hậu lại một tiếng đạm cười. Mẫu hậu nếu đã nhiều năm mặc kệ sự, cần gì phải vì này đó vụn vặt việc nhỏ nhọc lòng. Nếu là bị thương phu thể, thần thiếp nhưng không đảm đương nổi. Hôm nay hoàng hậu ở thái hậu trước mặt không hề là một bộ cung cung kính kính bộ dáng, khiến cho thái hậu cảnh giác, mắt phượng căm tức nhìn hoàng hậu. Ai ra nếu là nhất định phải hỏi đâu. Mẫu hậu cùng hoàng thượng mẫu tử đồng tâm, tự nhiên thiên địa chứng giám, chỉ là thần thiếp còn không có điều tra rõ, mong rằng mẫu hậu cấp thần thiếp một chút thời gian. Hoàng hậu cười làm lành nói. Thái hậu nơi nào là dễ dàng như vậy lừa gạt. Phải không? Trong cung xuất hiện thích khách, ngự lâm quân thống lĩnh không phải người an bài người sao. Đường đường hoàng gia đội thân vệ, toàn thành cảnh giới, cư nhiên chảo không được một cái thích khách. Còn có, kia thái ý là chuyện như thế nào? Hoàng thượng bệnh vì sao vẫn luôn không thấy khởi sắc. Người hôm nay liền cấp ai ra giải thích rõ ràng. Thái hậu vẻ mặt nghiêm khắc. Hoàng hậu lại không thấy bất luận cái gì sợ sắc, ngược lại cười nói. Thần thiếp đã nói, sự tình không có điều tra rõ, thần thiếp không lời nào để nói, mẫu hậu chớ sinh khí, để tránh tức điên vượng thể. Thái hậu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng lên, ngón tay hướng hoàng hậu, người, rốt cuộc đối hoàng nhi làm cái gì. Hoàng hậu lại là cười, mẫu hậu đã đã mặc kệ sự, liền không cần lo lắng. Nếu đã quyết định, nay thái hậu cũng là một cái chướng ngại. Người tới, lập tức vào được một đám trường kiếm ngự lâm quân, hoàng hậu nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua thái hậu, đưa thái hậu hồi thọ ninh cung. Hảo hảo hầu hạ Thái hậu, Thái hậu mô mà minh bạch, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ai ra? Mẫu hậu hiểu lầm, chỉ cần mẫu hậu hảo hảo mà ngốc tại Thọ Ninh Cung bảo dưỡng tuổi thọ, thần thiếp sẽ không đối mẫu hậu thế nào. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn thoáng qua Ngự Lâm Quân, Ngự Lâm Quân thủ lĩnh hiểu ý, cung kính đi đến Thái hậu bên người. Thái hậu thỉnh. Thái hậu căm tức nhìn Hoàng hậu sau một lúc lâu, Hoàng hậu sắc mặt bất biến. Rốt cuộc, Thái hậu ở Ngự Lâm Quân thật mạnh dưới sự bảo vệ rời đi Khôn Ninh Cung bước chân cũng trở nên dị thường trầm trọng, chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Tự kem chế thành sẽ, Yến Vô Song mới vừa một hồi đến phủ đệ, còn không có tới kịp ngồi xuống uống một ngụm trà, liền có hạ nhân tới báo, trong cung người tới, thỉnh Vương ra lập tức tiến cung. Yến Vô Song trong tay còn không có uống xong đi trà vô lực buông xuống, xem ra hoàng thượng là đã phái người ở chính mình trong phủ chờ chính mình. Thay triều phục, đi theo người tới tiến cung. Tới rồi Yến Nam Thiên Ngự thư phòng ở ngoài, nội thị nói, Vương gia thỉnh Hoàng thượng ở bên trong. Tiễn Vô xong hít sâu một hơi, không người đi vào, thần khấu kiến hoàng thượng. Tiễn Nam Thiên ngồi trên long án lúc sau, hai mắt khép hở, thanh âm phiếm lạnh lẽo, người đã trở lại. Tiễn Vô xong trong lòng dùng mình, từ hoàng thượng chính thức đăng cơ lúc sau, trước kia cùng hoàng thượng chi dàn cái loại này lẫn nhau thưởng thức, thậm chí nói hết tâm sự chuyện cũ liền dần dần đi xa, quân là quân, thần là thần, quân thần có khác, nếu là chính mình thật sự chỉ là liễu nhẹ trần nên có bao nhiêu hảo. Yến Nam Thiên chậm chạp không gọi chính mình bình thần, Yến Vô Song cũng vẫn luôn quỷ gối Long án phía dưới, thần biết tội. Hoàng thúc, chấm vẫn luôn cho rằng ngươi là hiểu biết nàng, nàng cũng vẫn luôn thực thưởng thức ngươi, chỉ là chấm hiện tại có chút không hiểu được, nàng thưởng thức chính là rốt cuộc là Liễu Nhẹ Trần, vẫn là Yến Vô Song. Này con dùng hỏi sao? Diệp Tử Yên thưởng thức đương nhiên là Liễu Nhẹ Trần, như thế nào sẽ là Yến Vô Song. Bất quá hắn không dám nói, chỉ nói, vì thần ngu rốt. Thỉnh hoàng thượng Minh Kỷ, ngươi cùng nàng nói gì đó? Nàng lại là như thế nào cự tuyệt ngươi? Yến Nam Thiên thanh âm vẫn là phiếm lạnh lẽo. Quả nhiên là chuyện gì đều không thể gạt được hoàng thượng, hắn chỉ phải đem ở Đông Hàn cùng Diệp Tử Yên gặp mặt tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhất nhất bẩm báo hoàng thượng. Yến Nam Thiên vẫn luôn không nói gì, lạnh như băng xương mặt phẳng phất điêu khắc, Yến Vô Song chỉ cảm thấy hoàng thượng ánh mắt thiếu chút nữa đem chính mình đông lại. Hoàng thúc, người hay không cũng cảm thấy chấm là hôn quân? Yến Nam Thiên chậm rãi mở miệng. Hoàng thượng là có nói minh quân, thần muôn lần chết không dám có tâm phải không? Hoàng thúc lần này là hy vọng nàng tới trong cung khuyên chấm không cần xuất binh, đúng không? Yến vô song trong lòng dùng mình, hắn một lòng nghĩ làm Yến Nam Thiên không cần vì Diệp Tử Yên mà ra binh, chính là quên mất, vạn nhất Diệp Tử Yên nói chính là thật sự đâu. Hoàng thượng sâu không lường được, vạn nhất thật là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, kia Diệp Tử Yên không hận chết chính mình. Nói không chừng Diệp Tử Yên chính là đoán được điểm này, cho nên không chịu cùng chính mình cùng nhau tới Tây Nhạc, tới tìm Hoàng thượng. Yến Nam Thiên lạnh leo ánh mắt đảo qua Yến Vô Song, kia nàng là như thế nào hồi đáp ngươi? Yến Vô Song không dám có lửa gạt, tới rồi cùng thần ước hẹn ngày thứ ba, Diệp Tử Yên cũng không có tới, chỉ là phái Hàn Thuận Do cấp thần đưa tới một phong thơ. Tin ở nơi nào? Yến Vô Song từ trong tay háo lấy ra Diệp Tử Yên cho nàng lá thư kia, cung cung kính kính mà đưa đến Yến Nam Thiên Long án phía trước. Ngự thư phòng trung không có hầu hạ cung nhân, Yến Nam Thiên mở ra tin, Tử Yên rồng bay phượng múa thư pháp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Liêu cốt nhăn gân, tiểu nếu du long, thế bút trắng kiện, lạc chỉ vân yên, biến hóa nhiều vẻ. Không giống bình thường nữ tử thư pháp tú khí huyền chuyển, nhưng thật ra nhiều một phần nam nhi trắng kiện, tinh tế nhìn lại, trắng kiện lúc sau lại ẩn ẩn lộ ra dáng mua thức tha, trên đời này sợ là chỉ có diệp tử hiên một nữ nhân có thể viết ra như vậy tự. Yến nam thiên thật lâu sau mà nhìn tử hiên tin, ngữ khí quyết tuyệt, tiến vô song nói tử hiên đối chính mình lòng ấy nấy từ đâu mà đến. Liên tính là có, chính mình cũng khinh thường chính mình muốn không phải nàng ấy nấy là nàng người còn có nàng tâm đột nhiên phát hiện này hơi mỏng giấy viết thư bên trong tựa hồ còn có một tầng tinh tế hoa văn trong lòng vừa động người tới lấy thủy tới yến vô song lồng đầu chẳng lẽ diệp tử yên đã tinh đến hoàng thượng sẽ yêu cầu tự mình xem này phong thư ở tin giấu giếm huyền cơ vì sao chính mình không có phát hiện sau một lát liền có nội thị bưng một chậu nước đặt ở yến nam thiên long án phía trước không người lui ra yến nam thiên chậm rãi đem tin quán bình Chậm rãi đem giấy viết thư để vào trong nước. Quả nhiên, tin thượng nguyên lai tự đều dần dần biến mất không thấy. Một đầu thơ thất ngôn xuất hiện ở hiến nam thiên trước mặt. Một mặt ý cười ở hiến nam thiên khỏe môi biên nhộn nhạo mở ra. Tiễn vô song nhìn không tới trong nước mặt tự, kỳ quái diệp tử hiến rốt cuộc ở viết cái gì. Hoàng thúc cũng đến xem đi. Yến nam thiên nói. tiễn vô song đứng dậy, nhìn đến tin mặt trên tự, không cấm ngâm ra tiếng. Thiên hạ anh hùng ra chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc dục Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say, rút kiếm cười huy quỷ vũ, bạch cốt như núi điểu kinh phi, chuyện đời như nước người như nước, chỉ than giang hồ mấy người trở về. Tiến vô song bị này vài câu hào hùng đầy cõi lòng, rồi lại lộ ra vài phần phiền muộn thơ từ ngơ ngẩn. Diệp tử yên rõ ràng liền đoán được này phong thư cuối cùng sẽ tới hoàng thượng trong tay, nàng tưởng đối hoàng thượng lời nói lại không nghĩ để cho người khác biết, vì thế dùng phương thức này tới nói cho hoàng thượng, nàng tự nhiên là tin tưởng hoàng thượng nhìn rõ mọi việc. Có thể nhìn ra nàng dụ ý, một phong ngắn ngủ tin, ngoài sáng văn tự là cho chính mình, ngầm văn tự là cho của hoàng thượng, nữ tử này lại có này phiên tâm tư, biết rõ hoàng thượng sẽ không thiện bãi cam hưu, dùng này. Đầu tư tới đối hoàng thượng cho thấy nàng tâm ý. Câu này thơ tử có lẽ người khác xem không quá minh bạch, chính là hắn, biết rõ hoàng thượng cùng tử yên quá khứ, như thế nào sẽ không rõ. Thiên hạ anh hùng ra chúng ta, là nói hoàng thượng là thiên hạ bá chủ, lại ở trong tối dụ nàng diệp tử yên cũng là anh thư. Vừa ở vào giang hồ năm tháng thúc rủ, là nói vô luận là hoàng thượng, vẫn là nàng, đều có vô pháp tránh thoát gông cùng xiềng xích, ai đều không thể vô câu vô thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say, nàng tuy sinh ở diệp ra loại này hậu duệ quý tộc Hà Môn, lại hướng tới nội tâm tự do, nhất hy vọng chính là có thể cùng chi kỷ bạn tốt một say phương hưu, tranh giành thiên hạ là nam nhi bá nghiệp, lại chưa chắc là của nàng. Nàng cũng không ái mộ hoàng thượng hoàng hậu chi vị. Rút kiếm cơi huy quỷ vũ Bạch cốt như núi điểu kinh phi, chuyện đời như nước người như nước, chỉ than giang hồ mấy người trở về. Là ở khuyên hoàng thượng, chuyện quá khứ trung quy là đi qua, nàng cũng buông xuống, nàng đã từng cùng hoàng thượng ân ân đoán đoán trên đời sự trước mặt đều không quan trọng, chuyện đời như nước, nhân sinh khổ đoạn, thỉnh hoàng thượng không cần lại chấp nhất với đi qua. 51 Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, thêm càng, cầu vẽ tháng. Nàng tuy người không có tới, nên nói nói cũng đã đều nói, Diệp Tử Yên, nàng cũng không có phụ chính mình một phen thịnh thỉnh. Trong lòng thở dài một tiếng, nếu là Diệp Tử Yên này phiên tâm ý hoàng thượng có thể tiếp thu thì tốt rồi. Đột nhiên, Yến Nam Thiên cười một tiếng dài, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một hồi say, nói rất đúng. Yến Vô Song trong lòng cả kinh, chỉ sợ Diệp Tử Yên này đầu thơ nổi lên phản tác dụng, hoàng thượng từ trước đến nay đối Diệp Tử Yên chí tại tất đắc, chỉ trải qua một đêm, bất luận cái gì nữ nhân đều nhập không được pháp nhãn hoàng thượng đã bị Diệp Tử Yên thật sâu hấp dẫn chủ, cho tới nay, đối hoàng thượng tới nói Nữ nhân vây tay thì tới, xua tay thì đi, nữ nhân chính là công cụ, hắn có thể khuynh tâm bội phụ, khuynh tâm thích nữ nhân, cũng chỉ có Diệp Tử Yên một cái. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt Hoàng thượng, Diệp Tử Yên thư pháp, Diệp Tử Yên tình cảm, Diệp Tử Yên trí tuệ chỉ sợ sẽ làm Hoàng thượng càng thêm muốn ngừng mà không được. Nếu có thể nói, chính mình cũng hy vọng Diệp Tử Yên có thể gả cho Hoàng thượng, Hoàng thượng hoàn toàn không ngại Diệp Tử Yên quá khứ, một lòng chỉ vì giành Diệp Tử Yên, có thể thấy được, Hoàng thượng đối Diệp Tử Yên chi tâm cảm động đất trời. Rốt cuộc, Diệp Tử Yên là hoàng thượng duy nhất một cái thiệt tình ái nữ nhân. Hoàng thượng tuy là cao cao tại thượng đế vương, nhưng là chính mình cùng hoàng thượng nhiều năm tương giao, đương nhiên cũng sẽ biết hoàng thượng trong lòng đối tình cảm khát vọng. Hoàng thượng tình cảm tất cả đều cho Diệp Tử Yên, lại không đổi được Diệp Tử Yên đáp lại. Này đối hoàng thượng tới nói là thế nào thất bại, luôn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hoàng thượng có thể nào tiếp thu. Diệp Tử Yên dụng tâm lương khổ, chỉ là hoàng thượng là thiên hạ bá chủ. Nếu là liền một cái chính mình thích nữ nhân đều không chiếm được, Hoàng thượng há có thể cam tâm. Hoàng thúc, nàng hiếu kỷ còn có bao nhiêu lâu mới có thể mãn? yến Nam Thiên trong mắt hàn ý còn chưa mất đi. Còn có không đến một tháng thời gian. Không đến một tháng. yến Nam Thiên lặp lại một lần. Đúng vậy, Hoàng thượng. Người đi Đông Hàn lâu như vậy, Hiên viên hạo thiên cùng Hiên viên hạo thần gần nhất có động tính gì? yến Nam Thiên hỏi thực tùy ý. Hồi Hoàng thượng, Hiên viên hạo thần đi nghiệp đồ thành lúc sau. Vẫn luôn không có gì động tĩnh, bất quá gần nhất, bọn họ kinh thành nhưng thật ra ra sự kiện. Tiễn Nam Thiên thay mắt đông đảo, ở Đông Hàn cũng có không ít hắn thắng tử, đương nhiên biết Tiễn vô song nói sự tình là cái gì, chỉ nhàn nhạt hỏi, Hoàng Thúc thấy thế nào? Theo vi thần phòng đoán, Đông Hàn trong cung ngày gần đây khủng có đại sự khởi. Bọn họ đều là ở Hoàng gia hốn người, như thế nào không biết này ý nghĩa cái gì? Tiễn Nam Thiên mày kiếm một túc, rốt cuộc là hiên viên hạo thiên, vẫn là hiên viên hạo thần đương Hoàng Thượng, hắn cũng không quan tâm. Hiên viên hạo thiên nhìn như ôn tồn lễ độ, kỳ thật tâm tư thâm trầm, hiên viên hạo thần thủ đoạn sắc bén, hai cái đều không phải dễ đối phó chủ. Hắn quan tâm Diệp ra lập trường, càng xác thực mà nói, hắn muốn biết Diệp Tử Yên sẽ như thế nào làm, theo lý thuyết, hoàng chữ chi tranh, huyết tinh tăng khốc, Diệp Tử Yên một nữ nhân khởi không đến bao lớn tác dụng, nhưng là Diệp Tử Yên đối Diệp Minh hộ lực ảnh hưởng lại là mọi người đều xem ở trong mắt, Diệp Tử Yên bản thân cũng là cái cực kỳ thông minh nữ tử, hoặc là nói nàng sẽ không bởi vì một cái nhân tình cảm mà ảnh hưởng nàng quyết sách. Diệp tử yên thiên hương có thể nói ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Diệp Minh Huệ quyết sách. Diệp Minh Huệ tự nhiên biết hoàng quyền tranh đấu, hắn không có khả năng chân chính mà làm được không nghiêng không lệch, cuối cùng vẫn là yêu cầu làm ra quyết sách, vẫn là hắn đã làm ra quyết sách, không nghiêng không lệch chỉ là lừa gạt thế nhân ngụy trang đâu. Yến Nam Thiên nhìn về phía Yến Mô Song, hoàng thúc một đường vất vả, lui ra đi. Tạ hoàng thượng, vi thần cáo lui. Tiễn vô song hành lễ lúc sau lui đi ra ngoài. Tiễn Nam Thiên một lần nữa nhìn về phía thấm vào ở trong nước lá thư kia, chữ viết đường con vẫn như cũ cưng ngạnh, không thấy mơ hồ, hắn thật cẩn thận mà lấy ra tới, đặt ở Long An trước tinh tế thưởng thức. Câu môi cười, Vân Nhi, chỉ cần một tháng, ngươi liền phải đi vào chấm bên người, lúc này đây, chấm sẽ không lại làm ngươi có rời đi chấm cơ hội. Từ Yên ở chính mình trong phòng, một đống chai lọ vại bình trước mặt, tỉ mỉ mà điều chế thuốc dán. Lăng nhạn ở bên ngoài báo, con chúa. Vương Tiểu Thư tới, Từ Yên mày đẹp túc khẩn, thanh âm lệnh băng, nói buồn quận chúa không thấy, têu nàng trở về, là, quận chúa, Từ Yên gọi lại nàng, từ từ, còn có, ngươi đi phân phó thủ vệ thị vệ, nói là buồn quận chúa mệnh lệnh, về sau không được lại phóng Vương Tiểu Thư tiến Bình Nam Vương Phủ, nếu là lại ở Bình Nam Vương Phủ thấy Vương Tiểu Thư, buồn quận chúa liền đem ai đuổi ra đi, bên ngoài lăng nhạn tựa hồn là bị quận chúa huy nghiêm thanh âm dọa tới rồi, là, quận chúa, nô tỳ lập tức liền đi làm, Lăng nhạn sau khi rời đi, Tử Yên dừng trong tay động tác, lâm vào chấm tư, thực xin lỗi, Linh Nhi, ta đã giữ cảm đến nguy hiểm, kế tiếp chỉ sợ sẽ phát sinh chúng ta đều không thể thừa nhận sự tình, người nguyên bản liền không cần tới tranh vũng nước lục này, cũng không cần quân tiến bảo. ta hiện tại có thể vì ngươi làm cũng chỉ có này đó. Vương Linh ở Tử Yên tầm cư ở ngoài, thấy Lăng nhạn ra tới, trong lòng vui vẻ, có phải hay không tỉ tỉ bằng lòng gặp ta. Lăng nhạn nhìn tràn ngập hy vọng Vương Linh, lắc đầu. Vương Linh đôi mắt lập tức tối sầm đi xuống, Lăng Nhạn lại nói, "Quân chúa còn phân phó, về sau không được Vương tiểu thư lại đến Bình Nam Vương phủ." Vương Linh có chút giật mình, đôi mắt mở đại đại, "Ta không tin, tỷ tỷ sẽ không cùng ta nói lời này. Ngươi làm ta đi vào thấy tỷ tỷ, ta muốn gặp tỷ tỷ." Vương Linh liền hướng bên trong chạy đi, bị Lăng Nhạn một phen giữ chặt, "Vương tiểu thư, ngươi cũng đừng khó xử nô tỷ, ngươi nếu là xông đi vào, quân chúa sẽ trách cứ nô tỷ." Vương Linh không trách Lăng Nhạn lôi kéo, dùng sức chánh thoát. Hướng tới tử hiên tẩm cư chạy đi. Tới rồi cửa, còn không có vọt vào đi, đã bị hai cái nha hoàng kéo lại, còn chúa tẩm cư chỗ, không nợ đánh yếu. Vương Linh nước mắt đống nhiên chạy xuống dưới, hô lớn nói, tỷ tỷ tỷ tỷ ta làm sai cái gì? Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? cửa mở, một thân màu tím cung trang tử hiên đi ra, nhìn nàng phẫn nộ mặt, không ai dám nói chuyện. Tử hiên một đôi ưu hàn ánh mắt xem đại gia trong lòng dùng mình, nàng lạnh lung mà nhìn vương Linh, được rồi Ngươi cũng đừng lại diễn kịch, ngươi không cảm thấy mệt sao? Vương Linh nhãn tình mở đại đại, sắc mặt trắng bệnh, tỷ tỷ, tỷ tỷ, khi nào thế? Nhưng đối chính mình nói ra nói như vậy, tỷ tỷ, ngươi nói ta diễn cái gì diễn? Vương Linh thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Thử Yên Kinh thường nói, ngươi đương buồn quận chúa là ngốc tử, có như vậy hảo lửa sao? Nếu ngươi hôm nay tới, vừa lúc Đại Gia đem nói rõ ràng, cũng thật sớm ngày kết thúc này nhảm chán xuất diễn. Trước kia là buồn quận chúa rảnh rỗi không có việc gì, bồi ngươi diễn diễn kịch thì đã sao? Hiện tại buồn quận chúa không rảnh, ngươi cũng nên xuống sân khấu. Vương Linh mặt xám như cho tàn, cả người mô mà mềm đi xuống, cặp mắt kia lại vẫn là gắt gao mà nhìn chầm trầm tự yên. Các ngươi vương gia thật là dụng tâm lương khổ, vì leo lên quyền quý, thế nhưng không tiếp trôn vùi ngươi cả đời. Triệt Nhi đã chết, ngươi còn ở nơi này giả mù sa mưa mà thủ cái gì tiết? Vương Linh như bị xét đánh, thiếu chút nữa ngã xuống may mắn bên cạnh lăng nhạn xem bất quá đi lại đây đỡ nàng ngươi đương buồn quận chúa mù triệt nhi đều không quen biết ngươi ngươi cho rằng triệt nhi liền nguyện ý muốn ngươi cái này thê tử sao từ yên lạnh lùng thanh em nói vương linh trong lòng nhất đau uy hiếp buồn quận chúa cuộc đời ghét nhất người chính là nhà các ngươi loại này lính loạn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người một tia nói không chừng là chính ngươi biên ra tới yêu thầm thế nhưng tưởng hống đến buồn quận chúa cảm động cảm động dưới không khỏi đối với các ngươi vương gia chiếu cố có thêm Các ngươi bản tính như y đánh đến cũng thật hảo a chỉ là, các ngươi không khỏi quá xem nhẹ buồn quần chúa. Tử Yên châm chọc nói. Vương Linh muốn nói cái gì, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn Tử Yên. Tử Yên chán ghét nhìn thoáng qua Vương Linh đạo, ngươi hẳn là biết chính mình thân phận, này bình nam Vương Phủ không phải ngươi có thể tới địa phương. Sắc bén ánh mắt đảo qua lăng nhạn, lăng nhạn chỉ cảm thấy trên người dùng mình, nếu là lại có người dám xâm nhập buồn quận chúa tầm cư, liền tính ngươi là tẩu tẩu người. Bùn quận chúa cũng đoạn sẽ không nương tay. Lăng nhạn vội quỳ xuống nói, là, quận chúa, nô tỳ biết sai, nô tỳ này liền đi làm. Từ Yên không hề xem các nàng liếc mắt một cái, hư lệnh một tiếng, xoay người trở về phòng. Lăng nhạn chạy nhanh kéo vương linh, tiêu hai cái nhà hoàn đỡ mặt xám như cho tản vương linh rời đi. Từ Yên trở lại chính mình trong phòng, hít sâu một hơi, thực xin lỗi linh nhi, thỉnh tha thứ tỉ tỉ, không chọc đến ngươi trong lòng nguy hiếp, ngươi liền sẽ không kiên quyết rời đi. Ta cũng không biết muốn đối mặt chính là cái gì, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể bảo hộ ngươi. Sau một thịnh thắng, đại ca thanh âm ở bên ngoài vang lên, A Vân. Tử Yên đứng lên, mở cửa, đối đại ca xinh đẹp cười, đại ca, người đã đến đến rồi. Đại ca nhìn về phía bên ngoài, Tử Yên biết chuyện vừa rồi đại ca khẳng định đã biết. Đại ca thở dài, Vương Linh không phải hiên viên hạo thần, nàng chưa chắc chịu được loại này đả kích cùng nục nhã. Tử Yên không dám nhìn đại ca, chỉ thấp giọng nói kia phiền phái đại ca phái người âm thầm đi theo nàng đi. Diệp Minh Hục gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Đại ca đi tới, lao đi tử yên trên mặt vừa rồi điều chế thuốc mỡ làm dơ phấn hoa. A vân, ngươi luôn là như vậy, đem sự tình đều khiêng ở trên người mình, ngươi sẽ rất mệt. từ yên lịch ngậm cười, ta đây không phải còn có đại ca sao. Diệp Minh Hục bất đắc dĩ thở dài, hy vọng này hết thể sớm một chút kết thúc. Đại ca có thể đưa ngươi đi Đại Mạc, đi tìm đêm cô Hàn. Tử yên thân hình cứng đở. Kiên định lắc đầu, đại ca, ta không đi. Diệp Minh Hục nói, lại làm sao vậy, ngươi phía trước không phải đã đáp ứng rồi sao? Từ Hiên quyết tuyệt nói, ta không thể đi tìm đêm cô Hàn, ta không thể gả cho đêm cô Hàn. Vì cái gì? Đại ca, đừng ép ta hảo sao. Dù sao ta chính là không thể gả cho đêm cô Hàn. Diệp Minh Hục đôi mắt tối xâm lại, có phải hay không lại là bởi vì hiên viên hạo thần. Từ Hiên lắc đầu, đây là chính mình trong lòng sâu nhất mà đau. Đêm đó hai người không mặc gì cả, hắn để ở trên người mình, đối chính mình làm sự tình lại một lần hiện lên ở chính mình trước mặt, biết rõ lúc ấy hắn không thể không làm như vậy, chính là trong lòng vẫn như cũ cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó làm. Từ Yên đối đại ca cười biếng cười, "Đại ca, ngươi đã nói, phụ thân qua đời lúc sau, Diệp gia chỉ còn lại có ngươi ta hai người, ta không thể ly ngươi mà đi, vô luận Diệp gia muốn đối mặt chính là cái gì, ta đều sẽ không rời đi." Diệp Minh hộc thở dài một tiếng, "Ngươi nảy nha đầu ngốc." vì sao luôn là như vậy của cường thử hiên rồi nói đó là bởi vì ta có cái hảo kaka diệp minh huệ buồn cười vô luận sẽ phát sinh chuyện gì chính mình thân nhất cái này muội muội vĩnh viễn đều sẽ cùng chính mình đứng chung một chỗ Nhất tử liền ở như vậy ở từng người chủ tính chung từng ngày quá khứ nghiệp đô thành ngày này cũng không có hạ tuyết đã là mùa đông kết thúc chính là vẫn như cũ rét lạnh đến xương hiên viên hạo thần nhìn chằm chằm u ám không trung lẩm bẩm nói đông đi xuân tới tuyết hóa vân khai Mặc Nhiên thanh âm từ sau lưng vang lên, "Ra." Hiên Viên Hạo Thần thanh âm thanh triệt lạnh lẽo, "Đều chuẩn bị tốt." Mặc Nhiên đáp, "Là, chỉ đợi ra ra lệnh một tiếng." Hiên Viên Hạo Thần trên mặt căng chặt đường cong lại không có thả lỏng, "Hiện tại tình huống thế nào?" Từ lần trước Nguyệt Vương ra mang chúng ta tiến cung đêm đó lúc sau, bọn họ liền nhanh hơn động tác, các đạo nhân mã đều ở gia tăng hoạt động, từ hoàng thái hậu bị giam cầm lúc sau, toàn bộ hoàng cung cơ hồ bị bọn họ người không chế được, liền Nguyệt Vương ra muốn gặp hoàng thượng một mặt, cũng không dễ dàng. Hiện tại tuy rằng Hoàng thượng ngẫu nhiên còn có thể lâm chiều, chính là trừ bỏ Hoàng hậu, không ai có thể tiếp cận Hoàng thượng. kia đương nhiên, bọn họ tự nhiên là phải làm đến bạn vô nhất thất. Ra, như thế xem ra, Bình Nam Vương phủ thế lực chỉ sợ sẽ làm bọn họ kiên kỵ. Mặc nhiên, ngươi thấy thế nào Diệp Minh hộp người này? Hiên viên hạo thần hỏi ngược lại. Mặc nhiên không biết vương ra đây là ý gì, lại biết vương ra tuyệt không phải vô cùng đơn giản hỏi Diệp Minh hộp là người. trầm tư một lát nói, Bình Nam Vương nhạy bén cẩn thận. Chẳng những dung quan tam quân, là đại tướng chi tài, hơn nữa có qua cô Diệp thừa tướng chi phong. Hiên viên hạo thần trong mắt hiện lên một tia thưởng thức chi sắc, liền ngươi đều nói như vậy. Mặc nhiên mô mà minh bạch, vương gia ý tứ là nói, Diệp Minh Hục là người nào, sao lại ngồi chờ chết. Vẫn là nói, vương gia đối Diệp Minh Hục sẽ như thế nào làm, định liệu trước. Diệp Minh Hục hiện tại là Diệp gia trụ cột, thân hệ toàn bộ Diệp thì an nguy, hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch, hắn nhất cử nhất động liên hệ không phải chính mình sinh tử. Mà là hắn Diệp thị sinh tử, càng có hắn cái kia bảo bối muội muội, Bình Nam quận chúa sinh tử. Bình Nam Vương như thế nhạy bén, lại sao lại nhìn không thấu trong đó giấu dếm nguy cơ? Mặc Nhiên thậm chí tin tưởng, vô luận lúc này đây thái tử cùng ra ai thắng ai thua, Diệp Minh Hục đều có thể bình yên vô sự, Diệp Minh Hục là thông minh nhất người. Hiên Viên Hạo thần hơi mang khản khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, Bình Nam Vương phủ có Diệp Minh Hục, nàng cũng không sẽ có việc. Mạc Nhiên có hơi hơi do dự, ra nói chính là Bình Nam quận chúa Hiên viên hạo thần thanh âm lộ ra một tia không vui, nhìn về phía mặc nhiên, bằng không còn có thể là ai. Mặc nhiên chỉ cảm thấy lưỡng đạo lạnh băng quang mang xẹt qua thân thể của mình, vội nói, thuộc hạ biết sai. Quả nhiên, ra ái vẫn là bình nam quận chúa, bằng không như thế nào ở cái này sinh tử tồn vong thời điểm còn sẽ lo lắng bình nam quận chúa an nguy. Chính là, sống sờ sờ sự thật bãi ở trước mặt, bình nam quận chúa sao chịu tiếp thu ra thế tử. Bọn họ khi nào hành động? Ương vệ đang ở liên hợp chúng ta ở trong cung người, cho tới bây giờ, còn không có xác thực tin tức, bất quá, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hẳn là thực nhanh. Hiên viên hạo thần cao dài thân hình hơi hơi cứng đờ, mặc nhiên, ngươi hẳn là biết, này đối chúng ta tới nói ý nghĩa cái gì. Mặc nhiên bỗng nhiên quỳ xuống, được làm vua thua làm giặc, không thành công, tắc xá thân. Hảo, hiên viên hạo thần thanh âm lộ ra quyết tuyệt, mặc nhiên mơ hồ nhớ tới, đã từng bình nam quận chúa tựa hồ cũng từng có như vậy quyết tuyệt thần sắc 52 Quyết Chiến Thừa Đức Môn Bình Nam Vương Phủ Từ Yên đang ở cùng đại ca còn có tẩu tẩu cùng nhau dùng nữa, tẩu tẩu bụng nhỏ đã cao cao phồng lên, bất quá hơn tháng liền phải sinh nở, hành động thập phần không tiện, hạ nhân đều thật cẩn thận mà hầu hạ tẩu tẩu. Không biết đại ca là như thế nào đối tẩu tẩu giải thích, tẩu tẩu thế nhưng không giống trước kia như vậy khóc sức mướt thương tâm muốn chết, bất quá này đã không phải quan trọng nhất, quan trọng là rốt cuộc có thể hay không bình an vượt qua này một kiếp. Từ Yên lần trước mạo hiểm vào cùng chứ bỏ giúp hạo nguyệt thám thính tin tức ở ngoài, cũng là ở giúp chính mình, chỉ có biết càng nhiều tuyệt mật tin tức, mới có thể bảo đảm sẽ không làm ra sai lầm lựa chọn, một bước đập sai, đó là vạn kiếp bất phục, ai biết này nhất phái cuộc đời cảnh tượng, hài hòa ấm áp ngày mai còn phục không còn nữa tồn tại đâu. Hoàng hậu bọn họ dám làm như vậy, liền nhất định là được ăn cả ngã về không, từ chiến đến cùng, lại vô đường lui, kia đại ca nhất định sẽ trở thành bọn họ cái đinh trong mắt, đại ca đối hoàng hậu nhất phái Cũng chính là thái tử nhất phái thái độ trước sau như gần như xa, chỉ sợ sớm đã chọc giận hoàng hậu nhất phái, nói không chừng bọn họ đã sinh diệt Bình Nam Vương Phủ chi tâm, tuy rằng không biết bọn họ sẽ như thế nào làm, Bình Nam Vương Phủ dù sao cũng là có binh quyền nơi tay, chính mình ở. Ngay lúc này, nhất định phải kiên định mà đứng ở đại ca bên người, đại ca là chính mình tín nhiệm nhất người, chính mình cũng hy vọng có thể trở thành đại ca tín nhiệm nhất người. Một tiếng đột ngột thanh âm đánh vỡ hài hòa hình ảnh, thánh chỉ đến, Bình Nam Vương. Bình Nam quận chúa tiếp chỉ. Từ Yên thân hình cứng đờ, tới nhanh như vậy. Nhìn về phía đại ca, đại ca nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh, không thấy hỉ nộ, phân phó hạ nhân, mang vương phi đi vào nghỉ ngơi. Là, hai bên hạ nhân thật cẩn thận mà đỡ vệ thanh giật đi xuống, vệ thanh giật mặt mang ưu sắc nhìn về phía đại ca, đại ca chiều nàng an tâm cười, yên tâm, đi thôi. Từ Hiên trong lòng dùng mình, chẳng lẽ liền tẩu tẩu đều cảm giác tới rồi nguy hiểm. Trong kinh phong vân biến hóa. Trong cung không khí chưa từng có khẩn trương, tháng bại chỉ ở sớm chiều gian. Diệp Minh hộp đi qua tử yên bên người, nói khẽ với mỗi mỗi nói, đi thôi. Diệp tử yên theo đại ca đi vào sánh ngoài, thần tiếp chỉ. Nội thị mở ra Minh Hoàng Thánh chỉ, cao rộng thì thầm, phụng hoàng thượng khẩu dụ, tuyên bình Nam Vương, bình Nam quận chúa tức khắc tiến cung, không được có lầm. Tử yên cùng đại ca liếc nhau, song song nói, thần tuân chỉ. Như vậy tùy nô tài cùng tiến cung đi. Diệp Minh hộp vững vàng hữu lực đáp Làm phiền công công, chỉ là dung thần đi thay triều phục." Kia công công nói, hoàng thượng khẩu dụ, tức khắc tiến cung, không được có ẩm. Từ Yên nói, "Công công, chúng ta cũng không có chậm trễ thời gian, chỉ là căn cứ triều chế thay triều phục mà thôi, xin hỏi này có cái gì không hợp quy củ sao?" Diệp Minh Hộc nhìn về phía kia truyền chỉ công công, kia công công không dám lại lỗ mãng, đành phải nói, "Thỉnh bình nam vương nhanh lên, nô tài chờ." Thấy đại ca đi vào, Từ Yên đang chuẩn bị cùng rời đi. Cung công thanh âm nói, "Bình Nam quận chúa liền không cần, Bình Nam quận chúa xuyên trang phục nếu là nô tải không có nhìn lầm, cũng là cung trang, không cần đi vào thay đổi đi." Từ Hiên giận dữ, lại thấy đại ca tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, xoay người hướng tới công công cười nói, "Đứng vậy, làm phiền công công nhắc nhở, buồn quận chúa đều thiếu chút nữa đã quên." Từ Hiên trong lòng biết đây là đem nàng cùng đại ca tách ra, không cho nàng cùng đại ca có lại lén chủ tính cơ hội, sự tình tới như vậy đột nhiên. Thức mau, đại ca liền ra tới. Đi thôi. Ra Bình Nam Vương Phủ, Tử Yên thấy có hai chiếc trong cung xe ngựa chờ ở bên ngoài, chỉ là tuyên chính mình cùng đại ca tiến cung, cần thiết dùng hai chiếc xe ngựa sao? Rõ ràng chính là muốn đem chính mình cùng đại ca tách ra. Bình Nam Vương, Thỉnh. Công công hướng Diệp Minh Hộc làm ra Thỉnh thủ thế, Diệp Minh Hộc cũng không nói cái gì, trực tiếp thượng đệ nhất chiếc xe ngựa. kia công công cười đáp ý, Bình Nam Quân Chúa, Thỉnh. Tử Yên không đi xem hắn, cường che lại sắc mặt giận dữ, thượng đệ nhị chiếc xe ngựa. Ước chừng qua một canh giờ, hai chiếc xe ngựa đều tới rồi hoàng cung cửa, Diệp Minh Hục cùng Tử Yên đều xuống xe ngựa. Với bước vào hoàng cung, Tử Yên liền cảm giác được không khí ngưng trọng cùng khẩn trương. Đại ca ở phía trước, Tử Yên ở phía sau, ở trước mắt bao người hướng trong cung đi, trung gian có cung nhân cố ý cách ly. Nơi nơi đều là trường kiếm ngự lâm quân, so lần trước đã đến nhiều rất nhiều, tới rồi nơi này còn sợ chính mình cùng đại ca bay. Tử Yên tâm dần dần mà buộc chặt. Tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào đối phó Bình Nam Vương phủ, nhưng là như vậy bố trí, tựa hồ đều ở rõ ràng chính xác mà nói cho chính mình. Nếu muốn bình an rời đi, sợ là khó khăn. Tới rồi Thừa Đức Môn, có cung nhân tiến đến, vào cung nhất kiến không được mang binh khí. Thỉnh Bình Nam Vương cởi xuống bội kiếm. Diệp Minh Hạc bình bình tĩnh tĩnh mà cởi xuống bội kiếm, từ yên bất động thanh sắc nhìn này hết thảy, chỉ nhìn đến đại ca bên người bội kiếm bị kia cung nhân đùi tay ôm đi, mới vừa đi tiến Thừa Đức Môn. Phía sau đại môn chậm rãi đóng lại, Từ Yên trong lòng biết không tốt, không nghĩ tới bọn họ động thủ nhanh như vậy. Phía trước cửa cung trước hai, mặt sau cửa cung đã đóng lại, xem ra bọn họ là muốn đẩy chính mình cùng Đại ca vào chỗ chết, bọn họ xách động cùng biến, duy nhất kiêng kỵ chính là Đại ca, vì vạn vô nhất thất, tự nhiên sẽ trước giết Đại ca rồi sau đó mau, chỉ cần diệp gia quân đã không có Đại ca, đối với diệp gia quân mặc kệ là tiêu diệt vẫn là lung lạc, khó khăn đều đại đại hạ thấp. Từ yên mồ mà cảm thấy có chút không thở nổi. Diệp Minh Hạc thanh âm lại ở ngay lúc này cho Tử Hiên một cổ lực lượng. A Vân, đừng sợ. Tử Hiên hít sâu một hơi, lúng đồng tiền như hoa nhìn về phía lại ca. A Vân không sợ. Phía trước cửa cung trầm rãi mở ra, vô số huy phong lấm lấm ngự lâm quân xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cầm đầu chính là cưỡi cao đầu đại mã ngự lâm quân thống lĩnh Sử Chí Viễn. Lúc này Sử Chí Viễn xem Diệp Minh Hạc cùng Diệp Tử Hiên ánh mắt giống như xem đã bị quan đến trong lồng con ngồi, khó nén ý cười. Nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc Dương Mi thổ khí xem các ngươi hai huynh muội trước đó không lâu còn ở buồn thống lĩnh trước mặt hùng hổ doa người hôm nay liền xem các ngươi chết như thế nào ở ta dưới kiếm sử trí viện trong tay dơ lên cao thượng phương bảo kiếm thanh âm to lớn vang dội lộ ra không chút nào che giấu đắc ý trung tướng sĩ nghe bình nam vương lưu lịch hiện chứng cứ vô cùng xác thực hoàng thượng có chỉ ngay tại chỗ tử hình như một tiếng sấm sét ở tử yên đầu góc trung hiện lên lưu lịch lưu lịch cái này tội danh an đến thật đúng là ác độc a Sử trí viện thượng phương bảo kiếm nơi tay, chính là thánh chỉ, nữ nịch là liên lụy chín tộc tội lớn, đem chính mình cùng đại ca lừa đến hoàng cung, chính mình cùng đại ca liền có chạy đằng trời, chỉ cần diệt đại ca cùng chính mình, diệp thị tộc nhân sẽ bị toàn diệt, còn có diệp gia quân chỉ sợ cũng là giết sát, hàng hàng, từ nay về sau, trên đời này liền lại vô diệp, ra, lại vô diệp gia quân. Diệp Minh Hục, thật là 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây A, ngươi cũng có hôm nay. Sử trí Viễn chảo phúng cười. Nhìn mặt vô biểu tình đại ca, Từ Yên lòng nóng như lửa đốt, đại ca hay không đã có an bài đâu. Sử trí Viễn cưới ngựa chậm rãi lại đây, càng ngày càng tiếp cận hai người, nhìn ánh mắt không gợn sóng Diệp Minh Hục, Sử trí Viễn bỗng nhiên có một loại thất bại cảm giác, hung hăng nói, "Diệp Minh Hục, kỳ thật nói lời thật lòng, bổn thống linh vẫn luôn đều rất bội phục ngươi, Lâm nguy không sợ, chối loạn không kinh, bất quá ngươi sai liền sai rồi không nên nuông lịch, hôm nay liền tính là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Diệp Minh Hộp nhàn nhạt nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Được cá quên ôm, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cái gì kết cục tốt sao? Sử Trí viễn sắc mặt đỏ lên, hắn đương nhiên biết Diệp Minh Hộp nói chính là đối, vẫn là câu nói kia, đã sinh dù, sao còn sinh lượng, hôm nay nhất định phải đem Diệp Minh Hục nghiền xương thành cho, xem hắn còn có thể hay không như vậy chào phúng chính mình. Giơ tay lên, động thủ. Sử Trí viễn phía sau ngự lâm quân như thủy triều hướng Diệp Minh Hục cùng Tử Yên vọt tới. Ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đem huynh muội hai người vây quanh ở trung gian, dương cung bạc kiếm. Tử Yên cùng đại ca lưng đối lưng, há có thể ngồi chờ chết. Tử Yên cưỡng chế chủ kia viên kinh hoàng tâm, trong lòng đã có so đo. Đại ca Tử Yên dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói, ta phòng gối mềm phía dưới có người yêu cầu đồ vật. Rõ ràng cảm thấy đại ca thân hình cứng đờ, huynh muội hai người hợp tác nhiều năm, hắn há có thể không rõ muội muội tâm ý. Không đợi bọn họ nói cái gì nữa. Ngự Lâm Quân đã cầm đao hướng bọn họ bổ tới. Ngồi trên lưng ngựa sử trí viễn, thân xuyên Ngự Lâm Quân áo giáp, thân khoác lụa hồng sắt chiến bào, cũng xuống ngựa chiều hai người mà đến. Từ Yên một chân đẩy ra chiều chính mình bổ tới đao, ngắn ngủn trong nháy mắt, kia đao liền tới rồi chính mình trong tay, trở tay bổ về phía mãnh liệt mà đến Ngự Lâm Quân. Từng loạt từng loạt Ngự Lâm Quân ở chính mình trong tay ngã xuống, mặt sau lập tức bổ thượng, tiếng hô rung trời, đầy đất máu tươi, nhiễm hồng toàn bộ mặt đất. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ai cũng không có đường lui. Sử Trí Viễn gặp được lúc này, Diệp Gia huynh muội còn ở thể sống chết chống cự, trong lòng giận dữ, vẫn luôn trường thương liền hướng Tử Yên phía sau đâm tới, Tử Yên phân thân không rảnh, thế nhưng bị hắn đâm trúng phía sau lưng, chỉ là một trận đau đớn mà thôi, may mắn có kim thiền mềm ti giáp, bằng không hôm nay nhất định sẽ chết ở Sử Trí Viễn thương hạ. Tử Yên giận dữ, đẩy ra sở hữu thê công, một cái phi thân, Sử Trí Viễn chỉ cảm thấy trong mắt một trận hàn quang hiện lên, trên vai đã bị nặng nghề mà chém một dao máu chảy không ngừng, đau đớn còn chưa qua đi, một phen trường đao liền đặt tại chính mình trên cổ, dừng tay. Từ Hiên một tiếng kêu gọi làm đang ở huyết tinh vây công Diệp Minh hộp ngự lâm quân ngừng lại. Loại này không phải ở trên chiến trường mặt huyết nhục bay tứ tung ẩu đả trường hợp, vẫn như cũ làm người kinh tâm động phách. Từ Hiên nhìn về phía đại ca, đại ca cũng đoạt ngự lâm quân trường kiếm nơi tay, trên người cũng có mấy chỗ vết thương, tâm mô mà đau sót, đối xử trí viễn lạnh lùng nói, tiêu ngươi người lui ra phía sau. Sử trí viên tuy bị Diệp Tử Yên bắt góc, trong lòng lại biết, nếu là hôm nay thả chạy Diệp Minh Hục, chính mình liền chết không có chỗ chôn. Lập tức đối Diệp Tử Yên một trận trào phúng mà cười, đừng có năng động, các ngươi phạm chính làm lưu nghịch tội lớn, ai đều cứu không được các ngươi, nếu là các ngươi hiện tại thuốc thủ chịu trói, bổn thống lĩnh sẽ niệm ở nhiều năm đồng liêu phân thượng, cho các ngươi một cái toàn thời. Tử Yên trong tay đao bỏ thêm một phần lực độ, xử trí viên trên cổ mặt lập tức có một tia tinh tế tơ máu chảy ra, Tử Yên trên mặt tạo nên ý cười phải không? Chết ta cũng muốn kéo cái đệm lưng. Sử trí viễn sắc mặt trắng nhận, lại rất mau khôi phục thái độ bình thường, giết buồn thống lĩnh các ngươi giống nhau trốn không thoát đi. Không thử xem như thế nào biết. Tử Yên không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, mau, tiêu ngươi người lui ra phía sau, bằng không chúng ta ai chết trước, ai sau chết còn không nhất định đâu. Dạng kinh lòng thế nhưng. Sử trí viễn tưởng, ở trong hoàng cung mặt bọn họ là như thế nào đều trốn không thoát đâu. Này Diệp Tử Yên không phải cùng chính mình nói giỡn. Bước nóng này, cho chính mình một đao là nàng bình thường nhất cách làm, biện pháp tốt nhất chính là đã giết bọn họ, chính mình cũng không sẽ chôn cùng. Lập tức vung tay lên, ngự lâm quân chậm rãi lui về phía sau. Trong tay trường kiếm lại vẫn như cũ chỉ vào Diệp Minh Hục. Diệp Minh Hục chậm rãi thối lui đến thừa đức môn muôn khẩu. Thử Yên lại nói, đem cửa mở ra. Sử trí viên cái này là thật sự do dự, thừa đức cửa vừa mở ra, nguy hiểm hệ số liền gia tăng rồi, rốt cuộc muốn hay không khai đâu. Tử Yên trong tay đao lại bỏ thêm một phân lực độ, sử trí viên trên cổ mặt huyết càng nhiều mà thấm ra tới, mau mở cửa, ta không có gì kiên nhẫn. Sử trí viên trong lòng một hành, mở cửa. Một tia cơ hồ không thể thấy ý cười xuất hiện ở Tử Yên trên mặt, chỉ cần rời đi cái này phong bế thừa đức môn, thoát đi phần thắng liền ra tăng rồi một phân, hiện tại chỉ có đại ca, đại ca có thể cứu Diệp ra. Nhất định phải trợ đại ca thành công thoát đi Hoàng Cung. Diệp Minh hộp chậm rãi rời khỏi thừa đức môn, nhìn muội muội. Trong mắt hiện lên một tia thâm đau. Bên ngoài cũng có ngự lâm quân, thấy thống lĩnh bị bắt góc, đều mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc. Sử trí viễn thấy thế, cười khẩy nói, xem đi, các ngươi trốn không thoát đi. từ Yên không để ý tới hắn, trốn không trốn ra tới không phải hắn định đoạt. Nói nữa, sử trí viễn lại há biết chính mình trong lòng so đo. Hắn cho rằng chính mình cùng đại ca hai người đều muốn chạy trốn đi ra ngoài, chính mình lại không phải ba tuổi hài đồng, thiên chân vô tả. Lại sao lại không biết có thể làm đại ca một người chạy đi cũng đã là trời cao ban ơn. Một con tụ tiễn ngự phong mà đến, tốc độ cực nhanh. Tử Hiên đang ở bắt cóc Sử Chí Viễn, không kịp ra tay, kia Chi Tụ Tiễn cũng đã đâm xuyên qua Sử Chí Viễn ngực, Sử Chí Viễn miệng phun máu tươi, chậm rãi ngã xuống. Tử Hiên kinh hãi, nhanh chóng thu hồi chính mình ao, mất đi con tin nơi tay. Tuy rằng Sử Chí Viễn không phải cái gì có giá trị con tin, chính là có, tổng so không có hảo, quay đầu lại nhìn lại. Nguyên lai là thái tử ra bên người thị vệ, truy phong Trùng nguyệt. Sử trí viên vâng mệnh với hoàng hậu, hoàng hậu là thái tử mẹ đẻ, trí ở phụ tá thái tử đăng cơ, bọn họ vốn chính là nhất phái người, muốn tiêu diệt chính mình cùng đại ca, liền chính mình thân tuyển ngự lâm quân thống lĩnh đều giết. Không kịp nghĩ nhiều, tử yên phi thân đến đại ca bên người, cùng đại ca gật đầu một cái, lại bắt đầu huyết tinh chém giết. Người không ngừng mà ngã xuống đi, chính mình cùng đại ca trên người vết máu cũng càng ngày càng nhiều, tử yên xem chuẩn thời cơ. Một đao chém ngã vài cái ngự lâm quân, hô, đại ca. Diệp Minh hộp hiểu ý, thừa bên người tạm thời hư không, bay lên trời, phi thân rời đi. Mặt sau ngự lâm quân lập tức đuổi theo qua đi, tử yên vội vàng dùng ra tuyệt sát, đưa bọn họ chặn lại. Sau một lát, không hề nhìn thấy đại ca thân ảnh, tử yên tâm rốt cuộc thoáng thả lỏng, trong tay trường đao hơi buông lỏng biếng nhác, ngự lâm quân đao liền giá tới rồi chính mình trên cổ. Khoe môi ý cười gợi lên, chỉ cần đại ca đã rời đi liền hảo chút nào không thèm để ý đặt tại chính mình trên cổ mặt trường đao. "Huống chi, tử Yên không tin, bọn họ thật dám giết chính mình, chính mình là Ngộ Tâm Đại sư tiên đoán đế vương yến, tương lai phượng, bọn họ cũng thật dám giết." Nói không chừng là xử trí viễn đối diệp ra hận thấu xương, hoàng hậu chỉ làm hắn giết đại ca, chào chính mình, hắn lại cố ý vặn mèo, đem đại ca cùng chính mình cùng nhau sát. Quả nhiên, Truy Phong trúc ngượt nói, điện hạ có lệnh, đem Bình Nam quận chúa đưa hướng thái tử cung. Từ từ lại là một thanh âm truyền đến. Phụng Hoàng hậu ý chỉ, đem dịp Tử Yên áp hướng Khôn Ninh cung. Thực nhanh có người đi lên điểm Tử Yên huyệt đạo, không đợi truy phong chủ Nguyệt nói cái gì nữa, đã có người đẩy Tử Yên hướng Khôn Ninh cung phương hướng đi. 53 thoát đi Khôn Ninh cung. Tử Yên bị nhốt ở Hoàng hậu Tẩm cung Khôn Ninh cung thạch thất bên trong, bốn phía đều là một mảnh cứng rắn bách đá, chỉnh gian mật thất từ màu xanh lá cần sa thạch xây thành, dài chừng 5 trượng, khoan 3 trượng có thừa, âm u trong nhà trống không một vật. Chỉ có một chương bàn vùng trí hạ xuống trung ương, trên bàn thượng có một trạm đèn dầu, đầu đại ngọn lửa thỉnh thoảng ngày lên, tản mát ra mỏng manh ánh sáng. Từ bị quan tiến vào lúc sau, trừ bỏ mỗi ngày có công nhân đúng hạn đưa tới đồ ăn, Từ Yên liền cùng ngoại giới lại vô tiếp xúc, chặt đứt ngoại giới sở hữu liên hệ. Nay mật thất kín không kẽ hở, ai có thể xuyên thấu qua kia rắn chắc hàng rào nhìn trộm này, một tấc vuông trong bóng đêm một tia quang minh đâu? Thật là không thể tưởng được hoàng hậu tẩm cung bên trong thế nhưng cũng có như vậy địa phương. So hoàng gia thiên lao nhưng an toàn nhiều, nơi này vĩnh viễn không cần lo lắng phạm nhân sẽ chạy trốn đi ra ngoài, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hoàng hậu trong cung có loại này mật thất tính cái gì? Hoàng hậu liền loại chuyện này đều dám làm, còn có cái gì không dám làm? Chính mình huyệt đạo đã bị giải khai, bất quá giải khai cũng không có gì tác dụng, không nói tại đây mật thất căn bản là ra không được, lui một vạn bước giảng, liền tính đi ra ngoài thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể thiên chân cho rằng có thể chính mình chạy ra hoàng cung sao? bên ngoài nhất định là trọng binh gác, không biết bên ngoài đại ca hiện tại thế nào. ở chỗ này cái gì đều không thể làm, cũng chỉ có thể tĩnh hạ tâm tới tưởng toàn bộ sự tình ngọn nguồn. thực rõ ràng hiên viên hạo thần không phải chân chính rời đi kinh thành, thật sự vô tình với ngôi cửu ngũ. chính mình tuy rằng cũng không biết hắn rời đi kinh thành chân thật mục đích là cái gì, nhưng là nhất định là có điều chủ tính, là hắn kế hoạch một bộ phận. mà hoàng hậu cũng chưa từng có đối hiên viên hạo thần tiêu trừ quá cảnh giác, liền tính hiên viên hạo thần chạy đến nghiệp đồ thành đi cũng không lừa được hoàng hậu. Lần trước Hạo Nguyệt mang chính mình vào cung gia vẻ thái ý về một chuyện, là khiến cho cùng hoàng hậu cùng Ninh Quốc cứu cảnh giác, bọn họ nhất định cũng đoán được việc này là ai làm, không khỏi đêm dài lắm ngộng nhất định sẽ xuống tay trước khống chế hoàng thượng. Hoàng thượng đã bệnh đến hôn hôn trầm trầm, tùy ý bọn họ bài bố, nhưng là bọn họ một phương diện kiên kỵ chính là Hiên Viên Hạo Thần thế lực, Hiên Viên Hạo Thần cũng sâu không lường được, bọn họ không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu binh mã, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Phụ trợ thái tử đăng cơ, lúc ấy tuy là hiên viên hạo thần lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể đối hiên viên hạo thiên túi đầu xưng thần, thật tới rồi lúc ấy, hiên viên hạo thần kết cục có thể nói thảm không nỡ nhìn. Trừ bỏ hiên viên hạo thần, hoàng hậu cùng ninh quốc cựu nhất kiêng kỵ chính là đại ca, bọn họ trước sau không hiểu được đại ca lập trường rốt cuộc là cái gì, ở triều thần trước mặt chưa bao giờ nói qua bất luận cái gì một câu có quan hệ chữ quân chi tranh nói, nhưng là như vậy đại ca, nhất định làm bọn hắn trong lòng không đấy. Nếu là đại ca cùng hiên viên hạo thần kết minh, hiên viên hạo thiên đăng cơ liền gặp phải thật mạnh khó khăn, cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp diệt đại ca, như. Vậy, liền lại không có nỗi lo về sau, hiên viên hạo thần xa ở nghiệp đồ, tưởng gấp trở về cũng không còn kịp rồi. Vì thế bọn họ giả mạo chỉ dụ vua tuyên đại ca cùng chính mình tiến cung, muốn lợi dụng trong cung ngự lâm quân đem chính mình cùng đại ca một lưới bắt hết, chỉ là, có cái vấn đề không nghĩ ra, diệp ra quân là đại ca quân đội. Tùy đại ca vào sinh ra tử nhiều năm, sớm đã đào tạo ra siêu việt sinh tử tình nghĩa, chỉ nguyện trung thành với đại ca, liền tính giết đại ca, có thể thành công thu phục diệp ra con sao. Đột nhiên, một cái ý tưởng xẹt qua tử yên trong óc, rốt cuộc, bọn họ cấp đại ca tội danh làm nguy nịch, nguy nịch là liên lụy chín tộc tội lớn, nếu là dùng cái này tội danh giết đại ca, chết vô đối chứng, liền lại không người có dị nghị, nếu đã muốn giết đại ca, lại có thể thành công thu phục diệp ra quân nói. Diệp gia quân thống lĩnh nhất định phải dùng diệp minh hoặc nguyên thuộc cấp, hay là, hay là, diệp gia trong quân có bọn họ nội ứng. Tưởng đối đại ca thay thế. Chỉ có cái này khả năng, bằng không bọn họ làm sao dám không kiêng nghề gì mà sát đại ca đâu. Chứ phi, bọn họ đã tưởng hảo đường lui. kia sẽ là ai đâu? Tư Đồ Trương, Vũ Mặc, Từ Thanh, vẫn là Hàn Thuận Gió, vẫn là những người khác. Đại ca tuy rằng chạy ra Hoàng Cung, chính là này đi nguy hiểm thật mạnh, đối mặt nhìn không thấy địch nhân so thấy được địch nhân đáng sợ nhiều hiện tại trong kinh hẳn là nơi nơi đều là tinh phong huyết vũ còn có bình nam vương phủ hiện tại chỉ sợ đã bị mưu nịch tội danh kê biên tài sản đi nhớ hẳn, người mang lục giáp tẩu tẩu hiện tại ở nơi nào đâu hiện tại sở hữu hết thảy chỉ có thể gửi hy vọng với đại ca đại ca, đáng tiếc ta ở chỗ này không thể giúp ngươi vội bọn họ bắt lâu như vậy lại không giết chính mình nghĩ đến một phương diện là bởi vì ngộ tâm đại sư đế vương yến tiên đoán Chính mình là tương lai đế hổ phượng mệnh, ngộ tâm đại sư ở dân gian uy vọng cực cao, nếu là thật sự giết chính mình, đó là vi phạm dân tâm, thật là không thể tưởng được, chính mình ngày thường hận chết lĩnh ngộ tâm đại sư đế vương yến tiên đoán, đều là hắn đem chính mình đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió, hiện tại cư nhiên thành chính mình bùa hộ mệnh. Chỉ là, nay bùa hộ mệnh còn xa không đủ để bảo hộ chính mình, mặt khác một phương diện, là bởi vì đại ca chạy thoát, tương đương thả hổ về rừng, bọn họ làm như vậy. Không thể nghi ngờ là đem đại ca bước hướng về phía hiên viên hạo thần kia một bên, hậu hoạn vô cùng, lợi dụng chính mình cũng có thể uy hiếp đại ca. Trong lòng đã có so đo, nếu là bọn họ thật sự lợi dụng chính mình uy hiếp đại ca, chính mình tuyệt không trở thành đại ca gánh vác. Đừng nói người khác không hiểu được bình nam vương diệp minh hộp chính trị lập trường, chính mình cũng không hiểu được, đại ca rốt cuộc là thiên hướng hiên viên hạo thiên nhất phái, vẫn là hiên viên hạo thần nhất phái, đại ca sợ là so với ai khác đều rõ ràng, ở trong chiều không có khả năng làm được không nghiêng không lệch đứng ngoài cuộc, vẫn là này chỉ là hắn vẫn luôn duy trì biểu tượng. Hiện tại Hoàng hậu nếu muốn sát đại ca, đã nói lên đại ca tuyệt không phải hiên viên hạo thiên nhất phái, chỉ có thể là hiên viên hạo thần nhất phái, đột nhiên nhớ tới trước kia chính mình Đại Mạc thời điểm, hiên viên hạo nguyệt đi Đại Mạc tìm đại ca, ngẩn ngơ chính là hơn một tháng không có rời đi, chính mình tuy rằng không biết hiên viên hạo nguyệt cùng đại ca phía trước rốt cuộc đạt thành cái gì hiệp nghị nhưng là rõ ràng đại ca muốn chối từ hoặc là coi thường đều là không có khả năng sự. Tình! Chẳng lẽ hiên viên hạo thần đã sớm biết đại ca là thiên hương với hắn? từ Yên nhắm hai mắt lại, không biết tại đây mật thất trung ngây người mấy ngày rồi, nơi này nhìn không thấy bên ngoài ánh sáng, chỉ có này tối tăm đèn dầu phát ra quan mang, hiện tại bên ngoài chỉ sợ đã nghiêng trời lệch đất đi. Đang nghĩ người tới, cửa mở, có người vào, từ Yên nhìn chăm chú nhìn lại, tới chính là vẫn là mấy ngày hôm trước điểm chính mình huyệt đạo người. Hắn bước nhanh đi lên trước tới, lại lần nữa phong bế tử yên huyệt đạo, nói vậy hắn cũng đoán được tử yên đã giải khai huyệt đạo. Ở chỗ này, không có phản kháng ý nghĩa, tử yên mặc cho hắn phong bế chính mình huyệt đạo. Mang ra tới, hắn thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Lập tức liền có hai người đẩy tử yên ra một thất, bên ngoài mánh liệt dương quang đâm vào tử yên cơ hồ không mở ra được đôi mắt, vội nhắm lại, một hồi lâu mới thích ứng này mánh liệt ánh sáng. Bọn họ không nói muốn mang tử yên đi nơi nào, tử yên cũng không hỏi bọn họ nếu là không nói hỏi cũng vô dụng đoàn người vẫn luôn vô ngữ tử yên cũng yên lặng mà đi theo bọn họ tới rồi cầm đầu người nói tử yên lúc này mới chú ý tới bọn họ đến chính là hoàng hậu tẩm cung khôn ninh cung chính điện ngày thường dáng vẻ muôn phương hoàng hậu đang ngồi ở chính phía trên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình chính mình không phải lần đầu tiên tới nơi này chỉ là lần đầu tiên lấy mưu nghịch tội danh bị đưa tới nơi này tới quỳ xuống có cung nữ quát tử yên không để ý tới Vẫn là đứng, trong mắt lộ ra quật cường ánh mắt, nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc hoàng hậu có thể hay không thật sự sát chính mình. Hoàng hậu thấy thế cũng không giận, trên mặt vẫn là mang theo cái loại này ôn nhu hiền từ ý cười. Đầu gối một trận đau nhức, mang chính mình tiến vào cầm đầu người một chân suy ở chính mình đầu gối mặt, từ yên thuận thế liền quỳ xuống, đau mà đứng dậy không nổi, quay đầu phẫn hận mà nhìn về phía người nọ, chính là không cho hoàng hậu hành lễ. Người cái này mưu nghịch người, cư nhiên dám đối với hoàng hậu vô lễ. Một cái bàn tay liền đánh tới tử yên trên mặt, trên mặt lập tức xuất hiện một cái tiên minh 5 ngón tay ấn, là bên cạnh cung nữ thưởng. Tử yên mặt nóng rất đau, các nàng xuống tay thật trọng Không ở để ý tới này đó tiểu lâu la, nhìn về phía hoàng hậu, nương nương nói ta mưu nghịch, không biết có cái gì chứng cứ. Hiện tại không biết bên ngoài tình huống rốt cuộc thế nào, yêu cầu từ hoàng hậu trong miệng biết một ít tin thức. Hoàng hậu nơi nào có dễ dàng như vậy mắc mưu, Tiếp tục mang theo ôn nhu hòa ái ý cười nói ra nói lại như đao cắt tử hiên ra thịt bổn cung nói chính là chứng cứ du cất dấu với tử hiên cả kinh hoàng hậu chỉ sợ nhìn ra chính mình tâm tư mặt ngoài lại bất động thanh sắc nương nương cho chúng ta áp đặt này đó có lẽ có tội danh sẽ không sợ người trong thiên hạ không phục sao hoàng hậu Nga một tiếng các ngươi mưu nghịch chứng cứ vô cùng xác thực người trong thiên hạ lại sao lại không phục đâu nương nương nói đích xác tạc chứng cứ là cái gì không ngại lấy ra tới làm ta tâm phục khẩu phục chuyện tới hiện giờ Nói cho ngươi cũng không sao, ca ca ngươi bình nam vương mấy năm nay kết bè kết cánh, tư no chung túi, đối, đối hoàng thượng bằng mặt không bằng lòng, ý đồ đối hoàng thượng bất lợi, những việc này hiện tại sự việc đã bại lộ, từng cọc, từng cái đều chứng cứ vô cùng xác thực, đại lý tự đã tra giành mạch, ngươi còn có cái gì nói? Sao có thể? Đại ca làm người chính mình nhất rõ ràng bất quá, đại ca lại há là tham tài người. Nếu nói đại ca trước kia đích xác đã làm vài món vi phạm hiên viên hoàng thất sự tình, kia cũng là bị buộc kia cũng là vì hiên viên hoàng thất khinh người quá đáng, đối mặt chiến công hiển hách đại ca, nổi lên tiêu diệt chi tâm, đại ca bất đắc dĩ mà làm chi, nói nữa, loại này cơ mật sự tình, lại sao lại có người khác biết. Ta không tin, ta đại ca sẽ không làm ra loại sự tình này. Từ yên thanh em len ken hữu lực, nàng còn tưởng từ hoàng hậu trong miệng biết càng nhiều sự tình. Buồn cung lại nói cho ngươi một việc đi, đại ca ngươi này đó hành vi phạm tội chính là đại ca ngươi nhất bên người thuộc cấp tố giác. Hoàng hậu không chút để ý mà, Tựa hồ muốn nói một kiện dâu riêng sự tình. Tử Yên căng thẳng, chính mình đoán quả nhiên không sai, vội hỏi nói, là ai? Người thực mau sẽ biết. Đừng như vậy cấp. Tử Yên biết hoàng hậu hiện tại sẽ không nói cho chính mình, bất quá lấy đại ca năng lực, hẳn là đã biết đi, còn hảo, cuối cùng có thể thấy được định nhân. Phía trên hoàng hậu đã đứng dậy, ở ma ma nâng hạ, chậm dai hướng chính mình đi tới, nàng đi được rất chậm, chính là lại đi bước một mà phản phất đạp ở Tử Yên trong lòng. Rốt cuộc Hoàng hậu. Đi tới chính mình trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn tử yên, tử yên tưởng đứng lên, bất đắc dĩ vừa rồi cái kia thị vệ dùng sức đá chính mình dùng sức quá mạnh, đầu gối hiện tại còn vẫn luôn đau đớn không thôi, vừa động liền đau. Tử yên cảm giác hoàng hậu sắc bén tầm mắt dừng ở chính mình trên người, không biết nàng muốn làm sao, lại ánh mắt không sợ nhìn nàng. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, bang, Một cái bàn tay liền đánh vào tử yên trên mặt, tử yên che lại mặt, lại không thấp phía dưới, vẫn là nhìn hoàng hậu. Xem nàng kế tiếp muốn làm cái gì? Rốt cuộc, hoàng hậu mở miệng, tiếng người cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, dày rách chi khu, còn nghĩ đến câu dẫn Hoàng nhi. Tử Yên trong lòng cười lạnh, không phải ta câu dẫn ngươi Hoàng nhi, là ngươi bảo bối Hoàng nhi tới câu dẫn ta. Hoàng hậu đồ mãn đan khấu trường móng tay xẹt qua Tử Yên gương mặt, chậm rãi nói, ngươi gương mặt này lớn lên thật đúng là không tồi, ngươi nói, ta nếu là hủy hoại ngươi gương mặt này, Hoàng nhi còn sẽ thích ngươi sao? tử Yên trong lòng dùng mình, Trong lòng khổ tư đối sách, đương nhiên không thể làm nàng cắt qua chính mình mặt, chính mình không nghĩ hủy dung, huống chi, làn da cắt qua một lần, thân thể bị thương liền sẽ tăng thêm một tầng. Ta là cao tăng tiên đoán đế vương yến, nương nương nếu là thật bị thương tương lai đế vương yến, lại như thế nào có thể bảo đảm ngươi Hoàng Nhi thuận lợi đăng cơ đâu? Hoàng hậu cười lớn một tiếng, ngươi cho rằng như vậy liền có thể uy hiếp mà buồn cung sao? Không có ngươi, Hoàng Nhi làm theo có thể đăng cơ, ngươi đã từng là hiên viên hạo thần nữ nhân hiện tại cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ mà muốn làm buồn cung hoàng nhi nữ nhân, xem ra buồn cung không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi liền không biết buồn cung thủ đoạn, chuyển hướng bên người cung nhân, hảo hảo hầu hạ nàng. những cái đó cung nữ vừa thấy chính là thường xuyên giáo huấn người lao ma ma, thủ đoạn chỉ sợ chính mình cũng chưa chắc chịu được. Từ Hiên vội la lên, từ từ, hoàng hậu chậm gì gì mà xoay người lại, ngươi còn có cái gì nói? Từ yên nhẹ nhàng cười, cười trước mắt hoàng hậu chỉ cảm thấy chói mắt dị thường, đang định tức giận. Từ Hiên nói: "Kỳ thật ta cũng không có nói cái gì muốn cùng hoàng hậu nương nương nói, chỉ là ta có một bí mật, ta tin tưởng hoàng hậu hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." "Cái gì bí mật?" Hoàng hậu không quá tin tưởng. "Bí mật này, ta chỉ có thể nói cho hoàng hậu một người, còn thỉnh mặt khác người không liên quan lui ra, ta mới có thể giảng." Hoàng hậu bên cạnh ma ma vội la lên, nương nương chớ dễ tin này tiễn người hồ ngôn loạn ngữ, nếu là bọn nô tỳ rời đi, chỉ sợ nàng sẽ thương cập nương nương vô thể. Từ Hiên châm chọc cười. Nguyên Lai nương nương cũng không có gì can đảm sao? Hoàng hậu giận dữ, ngươi đừng tưởng rằng có thể áp chế bổn cung, nếu là ngươi nói ra bí mật không phải bổn cung muốn, bổn cung có 1000 loại biện pháp làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ta đương nhiên biết, hoàng hậu đến bây giờ đều không giết ta, tự nhiên là bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, ta như thế nào không biết đâu. Bất quá ta muốn nói bí mật sự tình quan thái tử điện hạ an uy. Từ Yên vẻ mặt không thèm để ý cười. Toàn bộ lui ra. Hoàng hậu rốt cuộc nói Chuyển hướng kia thị vệ, ngươi tin tưởng nàng huyệt đạo bị chế trụ. Kia thị vệ quy xuống nói, là, mặt tướng tin tưởng. Hảo, toàn bộ đi xuống. Trong ngay mắt, to như vậy đại điện mặt trên cũng chỉ giữ lại hoàng hậu cùng tử yên hai người. Hảo, hiện tại chỉ có buồn cung một người, ngươi tốt nhất có thể nói nhượng lại buồn cung cảm thấy hứng thú bí mật. Hoàng hậu cảnh cao nói, kia đương nhiên, ta muốn nói bí mật này nhất định sẽ làm nương nương thực cảm thấy hứng thú. Đừng kéo dài thời gian, nói đi. Rốt cuộc cùng Hoàng nhi cái gì quan hệ? Hoàng hậu có chút không kiên nhẫn. Từ Yên cười thầm, hổ độc không thực tử, Hoàng hậu đối thái tử thật đúng là một mảnh yêu quý chi tâm. Điện hạ trong cung có một vị lệ phi phải đối điện hạ bất lợi. Người tốt nhất một hơi đem nói cho hết lời, buồn cung không có gì kiên nhẫn. Hoàng hậu cảnh cáo thanh âm lại lần nữa truyền đến. Từ Yên cười, lệ phi nương nương nghe nói Tây vực có một loại tình dược, chỉ cần nam nhân dùng, liền sẽ đối cho hắn loại này dược nữ nhân toàn tâm toàn ý, khang khang một mực Lệ phi nương nương đang suy nghĩ phương nghị cách lộn loại này dược. Quả nhiên, hoàng hậu sắc mặt giận dữ, bàn tay nặng nề mà chụp ở trước mặt tử đằng trên bàn. Bất quá, hoàng hậu trung quy là hoàng hậu, thực mau liền hoàn hồn, ngươi lại là như thế nào biết đến. Nương nương nên quan tâm không phải ta là như thế nào biết đến, mà là muốn chạy nhanh phái người đi tra lệ phi nương nương dược lộn tới tay không có, nếu là đã tới tay, đã cấp điện hạ dùng, kia nhưng hết thể đều trợm. Hoàng hậu tức giận không giảm, phải không? Ngươi không cần lo lắng, bổn cung sẽ làm nàng hảo hảo đến thử dám ngầm tính kế hoàng nhi hậu quả. Đây là ngươi nói bí mật. Đúng vậy, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính sao? Thử yên làm ra một bộ ngoại ý muốn bộ dáng. đương nhiên không tính, này chỉ là việc nhỏ, bổn cung cũng không cảm thấy hứng thú. Hảo, ngươi chậm trễ bổn cung thời gian dài như vậy, bổn cung cũng mệt mỏi. Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ phân phó người hảo hảo hầu hạ hả ngươi. Hoàng hậu phía trước kia phó hòa ái rộng lượng biểu tình tất cả đều không thấy. Rốt cuộc hiện ra ra hung ác thần sắc. Tử Yên xem hoàng hậu, đang muốn mở miệng. Đông nhiên tử trên mặt đất đứng dậy, nàng cố ý nói nhiều như vậy, kéo dài thời gian, chính là vì có thể giải khai huyệt đạo, lại lần nữa rơi xuống hoàng hậu trong tay, bất tử cũng muốn lửa ra, chính mình há có thể bị các nàng nhóm người này lan lộn. Nghĩ đến chết ở trong hoàng cung mà toan hồn quả thực vô số kể, nơi này mới là chân chính nhân gian địa ngục, xa trường so này trong sạch nhiều. Hoàng hậu xem tử Yên đứng lên, còn không có phản ứng lại đây. Tử Yên đã tới rồi nàng bên người, rút quá mức thượng cái châm cài đầu, để ở nàng trên cổ mặt. Hoàng hậu hiểu được, nữ nhân này nguyên lai vẫn luôn đều ở kéo dài thời gian, giải khai nàng huyệt đạo. Hoàng hậu rốt cuộc là nhất quốc chí mẫu, Từ Yên cái châm cài đầu để ở nàng trên cổ, chỉ là ngắn ngủn ma kinh dị trong nháy mắt, liền khôi phục thái độ bình thường. Từ Yên nhưng thật ra thiệt tình bội phục vị này quốc mẫu. Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền có thể thoát được rất sao? Hoàng hậu không để bụng. Bên ngoài nơi nơi đều là ngự lâm quân. Hoàng hậu tẩm cung bị thật mạnh bảo hộ, diệp tử yên võ công lại cao cũng đừng ảo tưởng có thể chạy đi. Ta không tính toán trốn, ta chỉ là không thích ngươi phái người tới hầu hạ ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Hoàng hậu mặt không đổi sắc. Rất đơn giản, ta chỉ cần ra nương nương tẩm cung là được. Tử yên cũng không thiên chân, lúc này cũng đừng ảo tưởng có thể chạy ra hoàng cung, nhưng là chỉ cần rời đi hoàng hậu tẩm cung, chính mình có thể tìm một chỗ địa phương gần thân, tuy rằng ra không được hoàng cung, cũng có thể tạm thời an toàn gia tẩm cung còn không phải giống nhau. Hoàng hậu trào phúng nói. Cái này liền không nhọc nương nương lo lắng, chỉ cần nương nương làm ta bình an mà ra nương nương tẩm cung, ta cũng sẽ không thương cập nương nương phượng thể. Diệp tử yên, buồn cung nhắc nhở ngươi, ngươi ra khôn ninh cung, cũng là tử lộ một cái. Đa tạ nương nương nhắc nhở. Tử yên biết, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng cho rằng chính mình không dám tới thật sự. Chỉ cần rời đi hoàng hậu tẩm cung, tuy rằng ra không được, nhưng là này to như vậy hoàng cung chính mình muốn tìm cái địa phương ẩn thân cũng không phải việc khó trong lòng nhất định tay phải dùng sức bổ về phía hoàng hậu cổ hoàng hậu lập tức liền ngã xuống tử yên không dám từ bên ngoài đi bên ngoài nhất định là thật mạnh ngự lâm quân thừa dịp hoàng hậu tỉnh lại còn có một đoạn thời gian tử yên hướng phía sau hoàng hậu chính điện phía sau đi đến dọc theo đường đi gặp được mấy cái cung nữ nhưng là còn không có tới kịp hỏi tử yên là người nào liền ngất đi năm mươi tư chương hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu từ yên thuận lợi tới rồi hậu viện Nghiêng người từ một phòng cửa sổ bay đi ra ngoài. Xem ra hoàng hậu còn không có tỉnh lại, nếu là tỉnh lại nhất định sẽ khắp nơi cha tìm chính mình tung tích. Hoàng hậu ăn như vậy một cái lô nặng, lấy hoàng hậu tính cách há có thể tha cho được chính mình. Nếu là lại bị nàng bắt được, chính mình nhất định là chết không có chỗ chôn. nàng trong cung những cái đó hình phạt sợ là chính mình giống nhau cũng chịu không nổi. Đế vương Yến còn có thể trở thành chính mình cũng không bững chắc đùa hộ mệnh, tử Yên không dám tưởng tượng, nếu là hôm nay bị bọn họ bắt lấy chính là đại ca. Hiện tại kết cục sẽ có bao nhiêu thảm, chết sẽ có bao nhiêu thảm thiết. Trong cung, chính mình không có khả năng đồng thời cùng đại ca chạy đi, nếu là có thể đi một cái, đã là trời cao ban ân, bởi vì đế vương Yến, tử yên hạ quyết tâm, làm đại ca chạy đi, cũng chỉ có đại ca chạy đi, diệp ra mới có thể có một đường sinh cơ. Đại ca đương nhiên biết chính mình trong lòng chu tính, đương nhiên biết chuyện này liên lụy có bao nhiêu đại, mới có thể dứt khoát tiếp thu chính mình cách làm, kết lực chạy ra trong cung. Chính mình bị nhốt ở cái kia không thấy thiên nhật phòng tối bên trong, không biết hiện tại qua đi mấy ngày, nếu sở liệu không tôi nói, đại ca trong quân nhất định là nổi lên binh biến, trong quân gia phản đồ, nhất định sẽ thừa cơ cướp đoạt diệp ra quân quân quyền, chính là trong quân cũng có người thề sống chết nguyện trung thành đại ca, không biết rốt cuộc kết quả sẽ thế nào. Phản đồ rốt cuộc là ai đâu, ai đều có khả năng. Từ yên từ hoàng hậu tẩm cung sau khi ra ngoài, không đi bao xa, nghe thấy được một cổ thảo dược mùi hương xem ra kia bay tới thảo dược người được hẳn là thái y y viện tử yên theo hương vị qua đi tránh ở cửa sổ dưới hiên mặt nhìn bên trong không ai phi thân đi vào bắt vài loại dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nghe được có người nói chuyện thanh âm truyền đến tử yên đem dược giấu ở trong tay áo mặt theo một cái tiểu đạo kèo vào bên cạnh một tòa cung điện nơi này không biết là địa phương nào tử yên nhìn chính mình trên người quần áo ngày ấy cùng ngự lâm quân chém giết vết máu loang lổ quá rõ ràng yêu cầu lập tức tìm kiện quần áo thay cho Đẩy ra một gian cửa sổ, bên trong không ai, tử yên lập tức giữ cửa nhốt lại, mọi nơi nhìn nhìn, xem ra đây là một gian bình thường cung nữ phòng, thật tốt quá, từ tủ quần áo bên trong tìm ra một kiện màu hồng phấn cung nữ phúc xước, nhanh chóng thay, trong trí nhớ chính mình tựa hồ còn chưa bao giờ xuyên qua loại này vũ mị nhan sắc, ngồi vào. Trước bàn trang điểm mặt, đem đầu tóc cũng chiếu bình thường cung nữ như vậy trang điểm, chỉ cần túi đầu, người khác chỉ biết đem chính mình trở thành một cái bình thường cung nữ, nói không chừng có thể lừa dối quá quan. Vừa mới chuẩn bị xong, môn đã bị đẩy ra, tử yên tránh ở bình phong mặt sau, một cái thoạt nhìn 20 tả hữu tuổi cung nữ đi đến, xem ra này cung nữ là có nhất định phẩm cấp, và không như thế nào sẽ có độc lập phòng. Giống nhau cấp thấp cung nữ tuổi là ở 15 tuổi tuổi tả hữu, này cung nữ thoạt nhìn đều 20 tuổi, cũng hảo, có thể thông qua nàng biết một ít đồ vật. kia cung nữ hướng về tử yên ẩn thân bình phong mặt sau đi tới, mới vừa đi qua đi, còn không có thấy rõ ràng phát sinh chuyện gì, đã bị người lôi kéo vừa chuyển một con kim thoa liền đỉnh ở nàng trên cổ mặt, miệng cũng bị che lại, không cho phép ra thành, đừng lúc đích. Thử yên cảnh cáo nàng, kia cung nữ dọa mặt không còn chút máu, cùng vừa mới hoàng hậu nương nương ở chính mình bắt cóc hạ bình đạm thật là một cái bầu trời, một cái ngầm, rốt cuộc là mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu nương nương, can đảm phong độ đều hơn xa với giống nhau nữ tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi không ra tiếng, ta liền buông ra ngươi. Thử yên xem nàng sợ tới mức không được, ngữ khí cũng phóng nhu chút kia cung nữ tựa hồ cũng biết tử yên sẽ không thương tổn nàng, gật gật đầu, tử yên thấy thế, buông ra tay, kia cung nữ vẫn như cũ kinh hồn chưa định. ngươi nghe, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn đúng sự thật trả lời ta, nếu là có nửa câu nói dối, này chỉ thoa liền sẽ đâm vào ngươi cổ. kia cung nữ vội vàng gật đầu, tử yên thấy nàng quá khẩn trương, cho nàng tìm trương ghế dựa, ngồi xuống, không được quay đầu lại. từ đầu đến cuối, đều không có làm này cung nữ gặp qua chính mình chính diện, vẫn luôn đều đứng ở nàng mà sau. Không thể khẳng định này cung nữ rốt cuộc có hay không gặp qua chính mình, nếu là trước kia gặp qua, chỉ sợ lập tức liền sẽ nhận ra tới bình nam con chúa, nếu là lại bị hoàng hậu người phát hiện, chính mình liền sẽ chết không, có chỗ trôn. Hiện tại là bộ bộ kinh tâm, đại ca ở ngoài cung, cố không được chính mình, chính mình có không tồn tại đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Người tên là gì, đây là cái gì cung? Kia cung nữ vẫn là có chút run bần bật, từ yên hỏi trước nàng chút đơn giản vấn đề. Nô kêu thanh liếu. Nơi này là Lan Phi nương nương tẩm cung. Nàng thanh âm cũng có chút phát run. Ngươi không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Thử Yên mở miệng an ủi nàng. Lan Phi, Hoàng thượng sủng phi, nghe nói trước kia thật là được sủng ái, bất quá này không phải chính mình quan tâm nội dung. Ngươi nghe nói qua Bình Nam Vương như nghịch một chuyện không có. Thử Yên không nghĩ lại cùng nàng vòng quanh, trực tiếp hỏi chủ đề. Nô tỳ nghe nói qua. Thanh liếu gật gật đầu. Loại việc lớn này không có nghe nói qua mới là lạ đâu. Tiếc hảo, ta đây hỏi ngươi, Bình Nam Vương Huệ Bình Nam Quận Chúa vào cung là chuyện khi nào? Là ba ngày trước sự tình. Thanh Liếu trả lời nói. từ Yên Cả Kinh, đã ba ngày. Ba ngày, thời gian quá dài, cái này trong lúc rốt cuộc có thể phát sinh nhiều ít sự tình đâu. Ngày đó lúc sau, trong cung đã xảy ra sự tình gì? Hoàng hậu nương nương nghiêm lệnh mọi người không được ra ngoài, người vi phạm lập trảm. Chẳng lẽ hoàng hậu cũng liệu đến đại ca sẽ không thiện bãi cam hưu, một hồi chính biến cung đình lửa xém lông mày? Cho nên lập tức bố cục, một trận chiến này được làm vua thua làm giặc, kéo chết về tay ai, liền xem tại đây một trận chiến. Hiên viên hạo thần, không biết khi nào mới có thể mang binh công lại đây, đánh vào cung đỉnh. Bình Nam Vương Phủ hiện tại thế nào? Cái này là chính mình càng quan tâm, tuy rằng biết rõ hiện tại Vương Phủ chỉ sợ là máu chạy thành sông, thi tích thành sơn, nhưng là vẫn là ôm một tia hào tưởng. Nô tỉ sắc thật không biết, ngày ấy nghe nói Bình Nam Vương Huệ Bình Nam Quận Chúa vào cung lúc sau. Trong cung liền nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được ra ngoài, nô tỳ đã nhiều ngày vẫn luôn đều ngốc tại trong cung, hầu hạ Lan Phi nương nương, bên ngoài phát sinh chuyện gì, thật sự không biết ta. từ Yên không biết nàng nói có phải hay không tình hình thực tế, bất quá hiện tại chỉ phải vạn phần cẩn thận, ai đều không thể tín nhiệm. Đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục Đang ở suy tư bước tiếp theo như thế nào làm, bên ngoài liền truyền đến rồn dập tiếng đập cửa, thanh liếu cô nương, thanh liếu cô nương, Lan Phi nương nương làm mọi người đều trước điện đi nên hoàng hậu nương nương thành giá. Hoàng hậu nhanh như vậy liền tỉnh. Sớm biết rằng hẳn là xuống tay trọng một chút, bất quá trọng cũng vô dụng, bên ngoài hầu hạ người nếu là chậm chạp không thấy hoàng hậu phân phó, nổi lên lòng nghi ngờ, còn không phải sẽ phát hiện. Từ Yên trong tay thoa để ở thanh liễu bên hông, thanh liễu tất nhiên là biết là có ý tứ gì, đối bên ngoài thanh âm nói, "Đã biết, nô tỳ thay đổi quần áo lập tức liền ra tới." Từ Yên đằng ra một bàn tay, từ phía sau nắm thanh liễu cảm, xét đánh không tiếp che thai chi thế. Một viên thuốc viên liền nhét vào nàng trong miệng, ngươi nghe, ngươi vừa rồi ăn xong đi chính là ta độc môn độc dược 7 ngày tuổi tâm tán, trên đời này chỉ có ta có giải dược, nếu là ngươi dám cung ra ta, 7 ngày lúc sau ngươi sẽ toàn thân huyết mạch lịch lưu, tê tâm liệt phế, chịu đựng thế gian người không thể chịu đựng thống khổ. Ta nếu đã chết, trên đời này liền không ai có thể cho ngươi giải dược. Thanh liễu mở to đôi mắt, 7 ngày tuổi tâm tán. Từ yên biết, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng sẽ cho rằng chính mình là hù do nàng. Một trường chụp ở nàng ngược vị trí, thanh liễu lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức lên. Nếu không phải tử yên cho nàng một trường, lúc sau lập tức bưng kín nàng miệng, nàng chỉ sợ sẽ lập tức kinh hô ra tiếng. Thanh liễu chỉ cảm thấy ngực sông quận biển gầm lên, đau nhức không thôi. Tử yên thấy thế, lại nhẹ nhàng cho nàng một trường, nàng mới vừa rồi chậm rãi hoán lại đây. Ngươi hiện tại biết ta không lừa ngươi đi. Nếu là ta không cho ngươi giải dược, 7 ngày lúc sau ngươi thời thời khắc khắc đều phải chịu đựng loại này thống khổ. Đến lúc đó, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh liễu sắc mặt hơi hoán, Tử Yên không biết nàng có thể hay không cung chính mình đi ra ngoài, nhưng là hiện tại không lộ có thể đi, chỉ có đánh cuộc một phen. Hoàng hậu tỉnh lại, nhất định là toàn cung tìm tòi chính mình, Hoàng thượng đã thành con dối, cũng không trông cậy vào hắn có thể làm cái gì, liền tính Hoàng thượng là thanh tỉnh, chuyện gì cũng không có, Tử Yên cũng không có năm chắc Hoàng thượng liền nhất định sẽ cứu chính mình, rốt cuộc, chính trị là tàn khốc nhất, chiến tranh là chính trị kéo dài, chính trị không có vĩnh hàng địch nhân. Cũng không có vĩnh hằng bằng hữu nói nữa, hoàng thượng dậy sớm diệt diệp ra quân tri tâm, nói không. Chừng nếu hoàng thượng lúc này là thanh tỉnh, sẽ cùng hoàng hậu cùng nhau liên thủ diệt diệp ra. Nói như thế tới, nhưng thật ra còn có một tiêu may mắn, bất quá hoàng hậu bọn họ làm như thế, cũng là đưa bọn họ đặt vô đường lui hoàn cảnh. Ngoại thích chuyên chính, cũng là đế vương tối kỵ, hiện tại hoàng thượng thành dáng vẻ kia, nếu là hoàng thượng tỉnh táo lại, chỉ sợ muốn tiêu diệt không ngừng là diệp ra, còn có hoàng hậu liền xem hắn có hay không cái kia cơ hội. Trong lòng biết, Thanh Liếu nếu lại không ra đi, nhất định sẽ khiến cho bên ngoài người hoài nghi. Đi ra ngoài đi, nhớ kỹ ta nói, ta nếu đã chết, không ai có thể giúp ngươi giải độc, ngươi liền muốn ngày ngày chịu được loại này thống khổ. Thanh Liếu đứng lên, không dám quay đầu lại, bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn Thanh Liếu rời đi thân ảnh, từ yên thở vào nhẹ nhõm chính mình cũng không biết Thanh Liếu có thể hay không bị chính mình hiếp bức, nhưng là chiếu trước mắt tình huống tới xem. Không có gì khác lộ có thể đi rồi, từng bao lâu, chính mình cũng trở nên như vậy ngon đầu. Như vậy áp chế một cái cùng chính mình không oán không thù cung nữ, quả nhiên cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thanh liễu, thực xin lỗi, nếu là ta lần này có thể may mắn tránh được một kiếp, nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Nhưng là nếu ngươi cung ra ta, vậy thực xin lỗi, đại gia đồng quy vu tận đi, ta là bị bất đắc dĩ, đều không phải là ý định kéo ngươi tiến vào. Đột nhiên, bên ngoài có rồn dập tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm. Tựa hồ là rất nhiều người, Từ Yên trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Thanh Liếu vẫn là cung gia chính mình? Không kịp nghĩ nhiều, Từ Yên bay lên xà nhà, vừa mới cúi người ở trên xà nhà mặt, phía dưới môn đã bị người đẩy ra, Thanh Liếu mang theo một đại Ngự Lâm quân thị vệ đi đến, Từ Yên tâm càng khẩn, trong nháy mắt, thiếu chút nữa cứng cổn thân thể, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cường đe lại kinh hoàng tâm, chỉ cần không tới cuối cùng một khắc, liền không thể dễ dàng kết luận. Thanh Liếu đứng ở cửa, Ngự Lâm quân ở trong phòng qua loa mà tra xét một lần. Thanh liếu nói, ta trong căn phòng này liền lớn như vậy, các vị đại nhân nhưng yêu cầu thấy rõ ràng. Ngự lâm quân cầm đầu người nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng thanh liếu cô nương, này trong phòng cũng tảng không giới người. Thanh liếu dù sao cũng là lan phi nương nương bên người hồng nhân, không thể dễ dàng đắc tội. Thoạt nhìn cũng xác thật không có gì đồ vật, vung tay lên, đi. Từ yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra bọn họ là xem ở thanh liếu mặt mũi thượng mới không có tinh tế xem xét, bằng không này xả nhà há có thể che được chính mình xem bọn họ đều đi ra ngoài, thanh liếu đóng cửa lại, tử yên từ trên xà nhà mặt nhảy xuống tới, như cũ dừng ở thanh liếu phía sau, thanh liếu không dám quay đầu lại, tử yên nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, chiều hôm đã hiện, trong phòng cũng dần dần tối tăm xuống dưới, tử yên không nói lời nào, thanh liếu cũng vẫn luôn không dám nói lời nào, rốt cuộc ở khó qua trầm mặc qua đi lúc sau, tử yên mở miệng cảm ơn, thanh liếu nghe được tử yên thanh âm chấn động, ngươi chính là hoàng hậu nương nương muốn tìm thích khách, tử yên không tỏ ý kiến. Biết đến quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt Thanh liếu cũng ở trong cung lăn lộn lâu như vậy Đương nhiên biết, có một số việc biết được càng nhiều liền chết càng nhanh Hiện tại việc cấp bách là 7 ngày tồi tâm tán giải dược Ngươi chừng nào thì mới có thể cho ta giải dược Ngươi mấy ngày nay nghe ta nói Nếu là ta có thể bình an không có việc gì Ta liền không có làm khó dễ ngươi tất yếu Ngươi mệnh với ta mà nói không đáng giá tiền Ta không cần phải muốn ngươi mệnh Tử Yên muốn cho Thanh liếu xác nhận chỉ cần chính mình không có việc gì Chính mình sẽ không muốn thanh liếu mệnh, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giữ được chính mình, giữ được thanh liếu sẽ không bán đứng chính mình. Vậy ngươi muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Ta cũng không biết, bất quá sẽ không thật lâu. Hiện tại rốt cuộc tạm thời yên lòng, chính mình cuối cùng tạm thời là an toàn. Bất chi bất giác, sát trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, trong phòng tối tăm mà thấy không rõ bóng người. Từ yên là người tập võ, lại miễn cương có thể thấy được rõ ràng, đi đến thanh liếu phía trước đi, thoải mái hào phóng mà ngồi xuống. Giống ở chính mình phòng giống nhau tự tại, hoàn toàn không giống một cái bị đuổi giết thích khách. Ta hỏi ngươi, ngươi ở Lan Phi nương nương nơi này hầu hạ đã bao nhiêu năm? Phòng trừng thanh liễu cũng nắm giữ không được cái gì cơ mật tin tức trọng yếu, tử yên chỉ có thể tùy ý cùng nàng nói chuyện thiếm. Thanh liễu bị tử yên khí thế chân trụ, đáp cũng có chút run rẩy, nô tỳ đến Lan Phi nương nương bên người hầu hạ đã có 5 năm. Tới con chết. Tiếc hảo, Hoàng thượng ngày thường có phải hay không thực sủng ái Lan Phi? Tử yên giống như vô tình hỏi Đúng vậy, trừ bỏ hoàng hậu, hoàng thượng sủng ái nhất chính là Lan phi nương nương. Phải không? Kia Lan phi có bao nhiêu lâu chưa thấy được hoàng thượng? Cái này, cái này nô tỳ cũng nói không chừng. Ta tưởng không cần ta nhắc nhở ngươi đi, ngươi trong cơ thể 7 ngày tuổi tâm tán tư vị không dễ chịu đi." Thử Yên lạnh lùng nói. Thanh Liễu vội nói, "Thỉnh nữ hiệp không cần hiểu lầm, nô tỷ không phải không nói, mà là tựa hồ từ hoàng thượng bệnh tình tăng thêm lúc sau, Lan phi nương nương liền không có nhìn thấy quá hoàng thượng." Mỗi lần đi hoàng thượng dưỡng tâm điện, đều bị chặn giá, hoàng hậu nương nương nói hoàng thượng yêu cầu tính dưỡng. Từ yên đạm cười, quả nhiên như thế, liền hoàng thượng sủng ái nhất phi tử đều chắn chi ngoài cửa, chỉ vì càng tốt mà tiến hành bọn họ kế hoạch, chỉ là, hiện tại vô luận cái dạng gì chủ tính đều yêu cầu dựa binh quyền nói chuyện, bằng không, bọn họ cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, giết đại ca cùng chính mình, nếu là chính mình không có liêu sai nói, hiện tại ở hoàng cung ở ngoài, hẳn là đã có đại ca quân đội, còn có. Hiên viên hạo thần quân đội, đại ca nói quả nhiên không sai, hiên viên hạo thần không rời đi kinh thành, này hết thể liền sẽ không trồi lên mặt nước, hoàng hậu cùng ninh quốc cứu chủ tính cũng sẽ không bại lộ tại thế nhân trước mắt, hắn lấy lui làm tiến, hắn trước nay liền không có từ bỏ quá tranh chữ chi tâm. Nếu là hắn không rời đi kinh thành, hắn cùng hiên viên hạo thiên vẫn luôn tranh đấu đi xuống, nói không chừng cuối cùng thảm bại người là hắn, hắn khả năng tính khá lớn, rốt cuộc hiên viên hạo thiên có hoàng hậu cùng ninh quốc cứu như vậy hậu trường mà Đường Quốc Công phủ, từ Đường Tử Hiền bị giết lúc sau, Đường Quốc Công thâm chịu đả kích, rất nhiều vây cánh thấy Đường Quốc Công ngày càng suy sút, âm thầm đầu nhập vào khác thế lực, Quốc Công phủ đã ngày càng lụ bại, dần dần mà diệp ra thế lực đã vượt qua Quốc Công phủ. Nguyên Lai, Hiên Viên Hạo Thần đã sớm thấy rõ ràng này hết thảy, mới tự thỉnh rời đi kinh thành, chẳng những tránh đi mũi nhọn, còn ở Hoàng thượng trong lòng, triều thần trong lòng lưu lại mỹ danh, thần vương ra lo lắng phụ hoàng long thể, tự thỉnh ly kinh, chỉ vì phụ hoàng an tâm. Trong tối ngoài sáng cũng có rất nhiều nhân vi thần vương gia hiếu tâm cảm động, hoàng hậu tự nhiên là biết đến, cho nên mới mệnh thái tử gia hiên viên hạo thiên hầu hạ với hoàng thượng long sàng phía trước, cũng vì thái tử tranh thủ hiếu tâm mỹ danh, có thể nói một bước cũng không nhường. Ba ngày đi qua, không biết đại ca đã trở lại không có, đại ca ở hoàng cung ở ngoài nhất định cũng ở lo lắng chính mình, chỉ là, lúc này, không chấp nhận được nửa phần lưới bước, người mang lục giáp tẩu tẩu, không đủ ba tuổi tiểu chất nhi. Còn có những cái đó diệp thị tộc nhân, không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Nhớ rõ trước kia phụ thân nói qua, hoàng gia hung hiểm, gần vua như gần cọc, ai có thể nghĩ đến, mấy ngày trước đây vẫn là quyền thế lừng lẫy bình nam vương phủ, hiện tại đã thành mỗi người cảm thấy bất an nguyên nghịch tội thần nhà. Nguyên nghịch chi tội, liên lụy chính tộc, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Thở dài một tiếng, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một giang xuân thủy hướng chảy về hướng đông, đột nhiên nhớ tới, hiên viên hạ nguyệt, hắn ở nơi nào đâu. Hiên viên hạo thần nhất định là ở trong quân, chính là hạo nguyện đâu? hoàng hậu có hay không đem hắn bắt được trong cung tới. Có thể hay không cùng chính mình giống nhau bị nhốt lại. Vẫn là hắn đã chạy đến hiên viên hạo thần trong quân đi. Lát đầu, thật là sinh tử tồn vong thời điểm, đối bên ngoài tình huống cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, mà chính mình hành tung lại quyết không thể bại lộ. Thanh liễu mỗi ngày đen, hỏi tử yên có thể đốt đèn sao? Không thể. Thanh liễu đã là hoàng thượng sủng phi lan phi người bên cạnh, trước kia rất có khả năng gặp qua chính mình. Hoàng hậu phái người lục soát cung, chỉ nói lục soát thích khách, chưa nói chảo bình nam con chúa, chắc là không nghĩ đem chính mình đã thoát đi hoàng hậu tẩm cung tin tức tản mát ra đi. Nếu là đại ca biết chính mình đã thành công thoát đi hoàng hậu ma chảo, hoàng hậu liền rốt cuộc vô pháp lấy chính mình áp chế đại ca. Hoàng hậu quả nhiên tâm tư kín đáo, đã muốn bắt đến chính mình, lại không thể làm chính mình thoát đi tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Mấy ngày đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, từ yên đi đến mép giường nằm đi xuống, đi cho ta chuẩn bị điểm ăn. Thanh Liễu sắc mặt vui vẻ, Tử Yên biết nàng ở cao hưng cái gì, đơn giản chính là nương lấy ăn tới hạ độc, lạnh lùng nhắc nhở nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng chơi đa dạng, ta nếu là có chuyện gì, ngươi giống nhau bị chết rất khó xem. Thanh Liễu sắc mặt co giật một chút, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát, liền bưng một mâm điểm tâm đi đến. Tử Yên ngồi dậy tới, nàng đương nhiên có thể nghe ra bên trong có hay không độc, nhưng là không thể làm thanh Liễu phát giác, tùy ý lấy ra một hối, đưa cho nàng, ngươi ăn trước. Tử Yên gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm thanh liễu mặt, trong đêm đen, hai người ly thật sự gần, thanh liễu thấy không rõ tử Yên mặt, tử Yên lại có thể thấy rõ thanh liễu mặt. Thanh liễu không có gì biến hóa, chậm rãi đem điểm tâm đưa vào trong miệng, cuối cùng nuốt xuống. 55 chương nửa đêm công thành. Nay chỉ là tử Yên thủ thuật che mắt, tử Yên cầm lấy một khối điểm tâm, để vào trong miệng, còn hảo, không có độc, thực mau, liền ăn xong rồi, tử Yên một lần nữa nằm xuống, lan phi buổi tối có thể hay không tìm ngươi đã nhiều ngày sẽ không, đã nhiều ngày đều là tư vũ ở bên kia hầu hạ, đã nhiều ngày là nô tỳ đương nghỉ. vậy là tốt rồi. chính mình vận khí thật đúng là không tồi. dưới loại tình huống này ông trời còn chiếu cố chính mình. ta ở trên giường ngủ, ngươi đến trên bàn đi ngủ. thanh liêu biết tranh luận cũng vô dụng, có thể sớm đến hoàng hậu tẩm cung đi thích khách, chỉ sợ là giết người không chớp mắt, ngàn vạn đừng một không cẩn thận bồi thượng chính mình mạng nhỏ. thuận theo gật gật đầu. trong bóng đêm, sờ soạng từ trong ngăn tủ lôi ra chăn, phu ở trên bàn nằm đi lên, Tử Yên nhắm hai mắt lại, xác thật có chút mệt mỏi, vài thiên đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng bên người cái này Thanh Liễu không thể tín nhiệm, chính là nàng rốt cuộc vẫn là sợ hãi kia bảy ngày tuổi tâm tán, tạm thời hẳn là vẫn là có thể nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa nàng thoạt nhìn không có võ công, nếu là tưởng nửa đêm đối chính mình bất lợi, lấy chính mình cảnh giác hẳn là cũng không sự. Trước hảo hảo nghỉ ngơi hạ rồi nói sau, nhìn Thanh Liễu nằm xuống, Tử Yên đi qua đi, điểm nàng nguyện ngủ, không thể không làm điều thừa. Lúc sau Tử Yên ở cảnh giác cùng khốn đốn chung rốt cuộc dần dần ngủ, chỉ có dưỡng hảo tinh thần, mới có thể tưởng hảo ngày mai như thế nào tại đây nguy hiểm thật mạnh thâm cung bên trong an toàn quá đi xuống. Nửa đêm, một trận rung trời hét hò chuyển đến, tuy là ly đến xa xôi, nhưng là tại đây yên tĩnh đêm lại là nghe được rành mạch. Tử Yên vốn là không dám ngủ đến thâm trầm, nghe được thanh âm, lập tức xoay người ngồi dậy. Thanh liễu vẫn như cũ không có gì phản ứng, Tử Yên đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, đã mặt đông Lại vẫn là rét lạnh dị thường, không chung sám xịt đã là nửa đêm về sáng, thông qua đèn cung đình chiếu rọi, nhìn đến không chung phiêu nổi lên đại tuyết, xuyên thấu qua mênh mang tuyết sắc, vẫn như cũ thấy không do nơi xa cảnh sát. Có tiếng kèn truyền đến, từ yên biết, có người mạnh mẽ đánh vào hoàng cung, chỉ có như vậy mới có thể giải thích này cả ngày hét hò từ đâu mà đến. Thiên phong bộ đội là đại ca, vẫn là hiên viên hạo thần đâu. Chính mình lâu ở chiến trường, đối với như vậy hét hò lại quen thuộc bất quá, đột nhiên có chút buồn cười. Hoàng thượng như thế sợ hãi sự tỉnh cuối cùng vẫn là đã xảy ra, huynh đệ tương tàn, chính biến cung đình, huyết bắn thâm cung, một màn này vẫn là đã xảy ra. Từ Hiên Tử cửa sổ nhảy đi ra ngoài, như vậy cũng hảo. Đêm tối, quân đội cường công hoàng cung, ít nhất không có người sẽ lưu ý đến chính mình, cái này không chấp mắt cung nữ. Hơn nữa, Hiên Viên Hạo Thần xuất quân tới đánh vào hoàng cung, hoàng hậu bận về việc ứng phó sẽ không lại phái quân tới bắt chính mình. Nơi nơi đều là vội vội vàng vàng, Khẩn Trương có tự ngự lâm quân. Toàn bộ chạy tới các cửa cung, hoàng cung có bốn đạo môn, cửa đông, tây môn, cửa nam, cửa bắc, chỉ cần có một đạo cửa cung bị công phá, hiên viên hạo thần đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Từ yên một đường túi đầu đi trước, châm thấp kèn thổi lên, các nơi cửa cung rơi xuống trọng khóa, giáp trụ tiên minh cấm quân thú vệ đao kiếm ra khỏi vỏ, minh hoàng tinh kỳ cao cao tung bay ở hoàng thành phía trên. May mắn, không có người chú ý tới chính mình. Đột nhiên, có nội thị chạy ra, một đường hô lớn. Hoàng hậu nương nương có lệnh, sở hữu cung nhân người hầu chưa đến truyền triệu giống nhau không được tự tiện xuất nhập, người vi phạm giết không tha. Tử Yên không dám lại đi phía trước đi, chỉ phải đứng ở một bên, túi đầu, không dám ngẩng đầu. Cửa cung phương hướng lại lần nữa chuyển đến trầm thấp kèn nước nở, có vô số ngự lầm quân hướng về cửa cung chạy tới, từ chính mình bên người trải qua. Bất chi bất giác, tuyết đã ngừng, đã phiêu khởi tầm tã mưa bụi. Gió đêm mang tới hơi vũ chiều ý, hôn loạn gió lửa bốc cháy lên hương vị. Từ cửa cung phương hướng chuyển đến, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa minh diệt, lượn lờ khói đặc bao phủ ở kiểu trọng cung khuyết trên không. Sai có thực nghỉ. Từ Yên thật là không thể tưởng được, ở xa trường trải qua rét cắt ra cắt thịt, tới rồi trong kinh vẫn như cũ là khói thuốc súng tràn ngập, như vậy nhật tử, khi nào mới là quỷ A. Rốt cuộc, bên người lại vô ngự lâm quân đi qua, mọi người đều đi rồi, mặt khác nội thị cung nhân tránh ở trong cung không dám ra tới, từ Yên lại không bị ngăn trở cách. Vũ thế nhưng hạ càng lúc càng lớn. Thực mau, Tử Yên quần áo đã bị xối. Nơi xa truyền đến hét hò càng lúc càng lớn, Tử Yên vội vàng hướng trước đi, lại đến không được cửa cung, nơi đó nơi nơi đều là ngự lâm quân, nghe thanh âm, hiên viên Hạo thần quân đội đã bao quanh vây khốn cung thành, tứ phía cửa cung ngoại đều là hàng ngũ nghiêm ngặt binh mã, mũi tên ở huyền, đao ra khỏi vỏ, mâu kích san sát, khắp nơi đều có tiếng kêu truyền đến. Không biết đại ca ở nơi nào. Tử Yên ở yên tĩnh không người trong thâm cung khắp nơi xuyên qua, đi bốn đạo cửa cung vẫn như cũ vô pháp tới gần cửa cung, chính mình tuy rằng ăn mặc cung nữ phục sức, nhưng là chỉ cần vừa xuất hiện, nhận thức chính mình người rất nhiều, lúc ấy đó là chui đầu vô lưới, trở thành bọn họ cản tay đại ca lợi thế. Nghe thanh âm, Hiên Viên Hạo Thần quân đội vẫn luôn đều ở bên ngoài sấn đêm cường công. nói vậy, hắn cũng biết, bọn họ chủ tính lâu như vậy, đây là bọn họ duy nhất cơ hội, nếu bại, đó là chết không có chỗ trôn. Một trận chiến này, không có người có đường lui. Từ Hiên đành phải thừa dịp bóng đêm. Ở trong cung khắp nơi xuyên qua, vạn không thể bị người bắt được. Bất chi bất giác, sắc trời đã sáng, tử yên quần áo cũng làm ướt hơn phân nửa, tử yên không dám lại nơi nơi đi, chỉ cần về trước đến thanh liễu phòng. Con hảo, thanh liếu vẫn như cũ ở ngủ yên, tử yên tìm một kiện quần áo thay, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã lượng, bên ngoài hét hò dần dần mà thấp đi xuống, xem ra, hiên viên Hạo thần cường công tạm thời bị ngự lâm quân đánh lùi. Đang nghĩ ngợi tới, phía sau chuyển đến thanh liếu rời giường thanh âm. Tử Yên vừa quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Thanh Liễu mắt buồn ngủ ngông lung hai mắt, bình nam còn chúa. Thanh Liễu buột miệng tốt ra. Quả nhiên là nhận thức chính mình, Từ Yên thủy tụ dương lên, một trận trưởng phong huy quá, Thanh Liễu liền ngất đi. Đêm qua một hồi chiến đấu kịch liệt, trong cung tuy tuyên bố cấm đi lại ban đêm, phong bế các điện, nghiêm cấm ra ngoài, lại vẫn giấu giếm không được tình hình chiến đấu kịch liệt. Từ Yên túi đầu ra phòng, dư quang nhìn về phía bên ngoài, bên đường chứng kiến cung nhân đều sắc mặt hoảng sợ, phảng phất đại họa lâm đầu. Như thế cường công cung thành việc, có bao nhiêu năm đã không có đâu. Mưa đã cạnh, lại vẫn như cũ lanh đến lạnh cả người, tử yên đôi tay nắm chặt, vẫn là không biết phải đi hướng phương nào. Đi mau Một trận tiếng quát chuyển đến, chấn đến tử yên màng thai có chút sinh đau, không cấm ngẩng đầu, trước mắt một mản sợ tới mức tử yên thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, nhất sợ hai sự tình vẫn là đã xảy ra. Tẩu tẩu vệ thanh giật chính thiện mập mạp thân mình gian nan mà đi phía trước đi, ở tẩu tẩu bên cạnh đỡ tẩu tẩu cư nhiên là linh nhi. Mặt sau một đám ngự lâm quân chính xua đuổi bọn họ đi phía trước đi, xem phương hướng là cửa nam phương hướng, chẳng lẽ đại ca ở cửa nam? Rốt cuộc là chậm một bước, Tẩu Tẩu vẫn là làm cho bọn họ bắt tới. Kia nhớ Hàn đâu? Nhớ Hàn hiện tại ở nơi nào? Bọn họ nhất định là bắt Tẩu Tẩu, dùng Tẩu Tẩu tới uy hiếp đại ca, chính mình há có thể làm cho bọn họ như ý, chính mình so với ai khác đều rõ ràng, Tẩu Tẩu cùng nhớ Hàn là đại ca Huy hiếp, nếu là bọn họ thật sự dùng Tẩu Tẩu cùng nàng trong bụng hài nhi tới áp chế đại ca Đại ca chẳng phải thống khổ vạn phần. vệ thanh giật trong bụng hài tử còn chưa tới sinh sản kỳ, bụng nhỏ cao cao phồng lên, đi rất là gian nan. Ai có thể nghĩ đến, cao cao tại thượng bình nam vương phi nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cư nhiên bị mấy cái ngự lâm quân như thế khi dễ. Một màn này đâm vào tử yên sinh đau, vệ thanh giật đi rất chậm, kia ngự lâm quân chịu không nổi, đi mau. Lại là gầm lên giận dữ, vệ thanh giật bưng kín bụng nhỏ, linh nhi vội la lên, vương phi cẩn thận. Tử yên rốt cuộc chịu không nổi một cái ẩn hình đổi ảnh thực mau liền đến bọn họ trước mặt, đoạt lấy cầm đầu ngự lâm quân trong tay trường kiếm, một trận gió mạnh mà qua, những cái đó ngự lâm quân liền ngã xuống trên mặt đất, mỗi người chỗ cổ đều có một chỗ vết máu. một màn này tới quá đột nhiên, vệ thanh giật thậm chí đều phản ứng quá bất quá, linh nhi lại hỉ cực mà khóc, tỷ tỷ, thật là ngươi. tử yên chạy nhanh đỡ lấy tẩu tẩu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy nhanh đi. hiện tại không phải cùng các nàng giải thích thời điểm, may mắn. Này đó ngự lâm quân thấy chỉ có hai nữ nhân, cũng không có quá nhiều người theo tới, đại đa số ngự lâm quân đều đi cửa cùng nhưng là, vẫn là yêu cầu nhanh chóng rời đi nơi này. Tử Yên cùng Linh Nhi đỡ lấy tẩu tẩu, hướng xa xôi mà địa phương đi đến, hiện tại càng là xa xôi lênh cùng càng là an toàn, bằng không bọn họ phát hiện tẩu tẩu không thấy, nhất định sẽ khắp nơi tìm tòi, tẩu tẩu không phải chính mình, có tự bảo vệ mình năng lực, mẫu chút là, nàng bây giờ còn có có thai, các nàng là như thế nào bị bắt lấy đâu còn có linh nhi, không phải đã trục xuất hồi vương ra sao? như thế nào tới tranh như vậy nước đủ? không kịp nghĩ nhiều, vệ thanh giật đã trở nên sắc mặt tái nhợt, che lại bụng nhỏ, trên mặt mồ hôi cũng bắt đầu ròng ròng mà lưu lại. a vân, vệ thanh giật gian nan mở miệng, từ yên vừa thấy tẩu tẩu bộ dáng, hẳn là động thai khí, thế nàng đem hạ mạch, không thể kéo, bằng không đừng nói hải tử giữ không nổi, đại nhân cũng sẽ có nguy hiểm. tỷ tỷ, làm sao bây giờ a? linh nhi cũng sốt ruột. Tử Yên bình tĩnh lại. Một tư, đúng rồi. Hiện tại có cái địa phương, hẳn là so Lăng Cung còn an toàn. Thọ Linh Cung, Thái Hậu Tầm Cung, vô luận là Hiên Viên hạo Thần, vẫn là Hiên Viên hạo Thiên, không ai dám tự tiện xông vào Thái Hậu Tầm Cung. Cách nơi này không xa. Tẩu Tẩu kiên trì hạ, chúng ta đi Thọ Linh Cung. Vệ Thanh giật gian nan gật gật đầu, mồ hôi như hạt đậu đi xuống tích. Tử Yên cùng Linh Nhi đỡ lấy nàng, né qua cung nhân tầm mắt, rốt cuộc thuận lợi tới Thọ ninh Cung hậu viện. Nơi này rất là ưu tĩnh. Không có người khác, Từ Yên lại đem Hạ Tẩu tẩu mạch đập, không thể lại đợi, Linh Nhi, ngươi tới đỡ Tẩu tẩu ngồi xong. "Là, tỷ tỷ." Từ Yên một vận công, chân khí chậm rãi từ chính mình trong cơ thể thua hướng Tẩu tẩu trong cơ thể. Nửa canh giờ qua đi, Vệ Thanh giật sắc mặt không có như vậy tái nhợt, dần dần khôi phục một chút hồng nhuận, Từ Yên đình chỉ vận động, Tẩu tẩu cảm giác như thế nào? Vệ Thanh giật suy yếu gật gật đầu, "Còn hảo." Tay lại vẫn như cũ che lại nàng bụng nhỏ, mẫu tử liên tâm Tẩu tẩu đương nhiên lo lắng nhất vẫn là trong bụng hải tử. Đây là có chuyện gì? Từ yên thư khẩu khí, hải tử cuối cùng không có việc gì, tuy rằng hiện tại vẫn là nguy hiểm thật mạnh, chính là cuối cùng có rảnh hỏi rõ ràng sự tình mọi nguồn. Vệ thanh giật nói, nội thị đến vương phủ truyền chỉ lúc sau, vương gia trong lòng biết không tốt, mệnh Hàn thuận gió tướng quân đưa ta cùng nhớ Hàn từ cửa sau rời đi bình nam vương phủ tạm lánh 56 bất quá một nữ nhân, thêm càng cầu vẽ tháng. Nguyên lai là như thế này. Lúc ấy đại ca nói muốn đi đổi chiều phục chính mình tuy biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là lại không biết đại ca rốt cuộc là đi làm gì. Nguyên lai đại ca an bài hàn thuận gió tiến đi tẩu tẩu cùng tiểu nhớ hàn, đại ca đã dự đoán được giữ nhiều lãnh ít, nhưng là trong cung chuyển chỉ, lại há có thể không đi. Loại việc lớn này, đại ca cư nhiên như thế tín nhiệm hàn thuận gió, kia còn có chuyện gì chính mình không biết. kia sau lại đâu? Nhớ hàn đâu? Vệ thanh giật còn không có tới kịp trả lời, một bên Linh Nhi liền nói. Ta nghe cha ta nói có ngự lâm quân hướng Bình Nam Vương Phủ phương hướng xuất phát, biết đã xảy ra chuyện, ta đã là minh bạch tỷ tỷ là không nghĩ liên lụy ta, mới đuổi ta đi. Ta vội vàng chạy đến Bình Nam Vương Phủ, vừa lúc đụng tới hàng tướng quân hộ Tống Vương Phi cùng tiểu thế tử từ cửa sau ra tới. Tử yên thở dài, này nha đầu ốc. Sự tình phía sau không cần các nàng nói tử yên cũng đoán được, tẩu tẩu lớn bụng, há có thể đi mau? Liên tính là xe ngựa, cũng không thể một đường chạy như bay, nghĩ đến là không đi bao xa. Truy binh đã đến, tẩu tẩu tình thế cấp bách rơi vào đường cùng, làm hàn thuận gió bọn họ mang theo nhớ hàng đi trước, nàng chỉ có thể để lại, nếu là nàng đã chết, còn hảo nhớ hàng có thể chạy thoát, linh nhiên nếu là chủ động tới rồi, lại nơi nào sẽ nhà mình người mang lục giáp tẩu tẩu. Hai người cứ như vậy cùng nhau bị bắt được trong cung tới. Thời gian khẩn cấp, không kịp hỏi càng nhiều, từ yên hỏi, các ngươi bị nhốt ở nơi nào. Chúng ta cũng không biết, chúng ta bị bắt được trong cung lúc sau, đã bị nhốt ở một gian phòng tối bên trong. Thẳng đến hôm nay, mới có thị vệ đem chúng ta lôi ra tới. Liên đụng phải tỉ tỉ. Linh Nhi nói. Từ yên có chút kỳ quái, tẩu tẩu cùng tiểu thế tử đối với hoàng hậu tới nói, là so với chính mình càng vì hữu dụng lợi thế, dùng để áp chế đại ca, chính là vấn đề là, tối hôm qua đã đánh nhau kịch liệt nửa đêm, lại vì sao không thấy bọn họ tối hôm qua liền đem tẩu tẩu lôi ra đến cửa cung đi áp chế đại ca, mà là hôm nay buổi sáng mới đem tẩu tẩu mang ra tới đâu chẳng lẽ tối hôm qua chiến dịch đại ca không có tới, hôm nay buổi sáng đại ca quân đội mới đến, cho nên bọn họ sáng sớm liền đem tàu tàu mang ra tới. Linh Nhi, nơi này là Thái hậu tẩm cung thọ ninh cung hậu viện, tạm thời sẽ không có người tới. Ngươi ở chỗ này hảo hảo chiếu cố vương phi. Ta trước đi ra ngoài xem hạ bên ngoài tình huống. Từ Hiên cũng không biết Thái hậu đã bị Hoàng hậu giam cầm sự tình, bất quá hiện tại Hoàng thành bị vây, nguyên lai đóng tại thọ ninh cung ngự lâm quân cũng đều đi rồi hơn phân nửa. Hơn nữa nơi này là hậu viện. Hẻo lánh đu tĩnh, giống nhau sẽ không có người tới. tỷ tỷ Linh Nhi rất là lo lắng, vạn nhất lại có ngự lầm quân tới, nàng ngăn cản không được mấy chiêu. Biết Linh Nhi đang lo lắng cái gì, tử yên đem trong tay kiếm đưa đến trên tay nàng, an ủi nàng. Linh Nhi, ngươi đừng sợ, tử vong ngươi càng sợ nó, nó liền càng sẽ tìm đến ngươi, ngươi chỉ có dũng cảm không sợ, tử vong mới có thể ly ngươi xa xa mà. Tử yên thanh âm lộ ra một loại làm người vô pháp cự tuyệt lực lượng. Linh Nhi cái hiểu cái không lại gật gật đầu. Thử Yên nhìn về phía vệ thanh giật, tẩu tẩu, ta đi. A vân, ngươi cẩn thận một chút. Vệ Thanh Giật vẫn là có chút suy yếu, nàng ở Diệp Thị vượt qua nhiều năm như vậy, cũng bị Diệp Gia người cảm nhiễm, đây là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Vốn dĩ nàng bị bắt được trong cung, liền không tồn, có thể sống sót ý niệm. Nàng đương nhiên biết bị bắt được trong cung ý nghĩa cái gì, ý nghĩa bọn họ phải dùng nàng tới uy hiếp vương gia, nếu không phải nàng trong bụng cốt nhục chống đỡ nàng, nàng đã sớm tự vận thà chết cũng không thể liên lụy vương gia, không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể đụng tới a vân, a vân cho chính mình mang đến một đường sinh cơ, một đường ánh dạng đông, nhìn quyết tuyệt a vân, nàng tâm cũng mồ mà biến kiên nghị lên, nếu là thật sự vô pháp bình an thuận lợi mà vượt qua này một kiếp, vậy cùng bọn họ chết cùng một chỗ cũng hảo, chỉ là đáng tiếc chính mình trong bụng này chưa thấy ánh mặt trời hải tử, từ yên ra thọ ninh cung, một đường túi đầu hướng nam cung môn đi đến, tiếng kêu không ngừng truyền đến, đại ca nhất định ở cửa nam. Chính mình ở trong cung mặt, muốn qua đi chợ đại ca giúp một tay. Còn chưa tới cửa nam, lại thấy đến như thủy triều ngự lâm quân chính hướng cửa nam xuất phát, mũi tên thành bó mà hướng lên trên dọn, xa xa mà nhìn lại, chính mình tới gần không được cung tường. Xem ra ngự lâm quân cũng biết đại ca kêu dung thiện chiến, tinh binh không ngừng mà phái hướng cửa nam đóng giữ, tinh binh đều ở đại ca nơi này, kia khác cửa cung phòng thủ tự nhiên liền sẽ không như cửa nam chật như nêm cối. kia chính mình muốn đi cái kia muôn đâu. Này bốn đạo cửa cung chỉ cần công phá một cánh cửa liền hảo. Cẩn thận hồi ức tối hôm qua tình hình chiến đấu, hướng cửa bắc phương hướng đi ngự lâm quân ít nhất, xem ra cửa bắc hẳn là phòng thủ nhất hư không cửa cung. Chú ý nhất định, liền vội vàng hướng bắc môn chạy đến, hiện tại trong cung binh hoang mã loạn, mỗi người cảm thấy bất an, hiện tại không ai chú ý tới một cái không chấp mắt cung nữ. Từ yên thuận lợi mà tới rồi cửa bắc, quả nhiên, nơi này đóng giữ ngự lâm quân ít nhất, tình hình chiến đấu cũng không nhất không kịch liệt. Không giống đại ca cường công cửa nam tiếng kêu rung trời, xa xa mà cũng có thể nhìn đến không ngừng mà có người ngã xuống. Không cần tưởng, bên ngoài đại ca quân đội nhất định cũng là tử thương thảm trọng. Từ hiên nương một mảnh cây tùng lâm che lấp, tới rồi ly cung môn gần nhất địa phương, ngoài ý muốn chính là hiên viên hạo thiên thế nhưng đứng ở cung tường mặt trên. Hắn như cũng là một thân bạch đi ghề, tiêu sái ý nhị, phản phất không phải đứng ở này huyết tinh cung đình chi chiến mặt trên, mà là ở chính mình thái tử cung phẩm rượu đánh đàn cửa bắc hét hò thế nhưng dần dần thấp đi xuống tử yên thấy hiên viên hạo thiên giơ tay lên sở hữu phòng thủ liền đều đình chỉ tử yên kỳ quái hiên viên hạo thiên đây là ý gì lại nghe thấy hiên viên hạo thiên đối phía dưới nói hạo thần bổn cung liền biết ngươi chạy đến nghiệp đồ thành đi không đơn giản như vậy lại không nghĩ rằng ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại nguyên lai like là hiên viên hạo thần ở cửa bắc khó trách hiên viên hạo thiên tự mình tới cửa bắc bọn họ dương đông kích tây nguyên tưởng rằng đại ca nhất tiêu dung thiện chiến Đại ca cường công cửa cung nhất định là trước hết bị công phá, cho nên sở hữu tinh binh cường tướng đều phái đến cửa nam đi. Ai ngờ hiên viên hạo thần tâm tư nguyên bản liền ở chỗ này trước đánh hạ cửa bắc, sau đó ở nội ứng ngoại hợp, sở hữu cửa cung đều sẽ bị công phá. Lại vô tiếng kêu, yên tĩnh không tiếng động, tử yên vì thế có thể dành mạch mà nghe được ngoài cung hiên viên hạo thần thanh âm. Hiên viên hạo thiên, ngươi cùng cái kia yêu hậu phạm thượng tăng loạn, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, ngươi cho rằng bổn vương cũng không biết sao? hiện tại bổn vương là muốn chu nịnh thần, thanh quân sườn, bổn vương đương nhiên sẽ đã trở lại. Từ Hiên nghe đến mấy cái này, lời nói một chút đều không ngoài ý muốn. Đêm đó ở trong cung chính mình liền phát hiện hoàng hậu đối hoàng thượng làm sự tình, hoàng hậu cấp hoàng thượng hạ một loại kêu tử đằng la mạn tính độc dược, loại này độc dược lớn nhất đặc điểm là có thể trí huyễn, mất đi ý chí, khó trách nghe nói gần nhất hoàng thượng không thượng triều cũng liền thôi, thượng triều cũng là đối hoàng hậu nói gì nghe đấy, tử đằng la giải dược rất khó phối trí, chí. chính mình cũng là hao hết tâm tư. Mới xứng hảo giải dược, đem giải dược đặt ở chính mình phòng gối mềm phía dưới, chuyện này chính mình chỉ nói cho đại ca, lần đó là người nào đều không nghĩ thấy, bao gồm Hạ Nguyệt, nhưng là hiện tại xem ra, đại ca nhất định đem chuyện này nói cho Hiên Viên Hạo Thần, chỉ là không biết là khi nào cùng bọn họ nói. Hiên Viên Hạo Thiên thanh âm lại vang lên tới, "Hạo Thần, bổn cung cùng ngươi dù sao cũng là huynh đệ một hồi, ngươi nếu là hiện tại thúc thủ chịu trói, bổn cung bảo đảm, trước sự chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hiên Viên Hạo Thần cười một tiếng dài, Hiên Viên Hạo Thiên, ngươi đương bổn vương là ngốc tử. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, bổn vương liền tính là đấm máu tại đây cung tường ở ngoài, cũng muốn vi phụ hoàng diệt trừ ngươi này hiên viên hoàng thất bại hoại. Hiên Viên Hạo Thiên cũng châm trọng nói, Hạo thần, ngươi này một phen hào hùng đích xác lệnh bổn cung bội phục, bất quá ngươi chớ quên, ngươi yêu nhất nữ nhân còn ở bổn cung trên tay, ngươi đã chết không quan hệ, chính là ngươi ô yếm nữ nhân ngươi mặc kệ sao? Nghe được tử yên tâm căng thẳng, Hiên Viên Hạo thần âu yếm nữ nhân chẳng lẽ nạp lan tĩnh cũng bị chảo vào được hẳn là sẽ không nạp lan tĩnh xa ở nghiệp đồ thành hiên viên hạo thiên không cần thiết ngàn dặm xa xôi mà chạy đến nghiệp đồ thành bắt người. nói nữa chảo nạp lan tĩnh vì sao không đưa bọn họ tiểu thế tử cùng nhau bắt ngắn ngủn 3 ngày thời gian hiên viên hạo thần quân đội liền đến hoàng thành ở ngoài bởi vậy có thể thấy được hắn đã sớm chuẩn bị tốt hắn quân đội đã bí mật ở hoàng thành phụ cận đóng quân chỉ cần xem chuẩn thời cơ liền mạnh mẽ công thành yêu nhất nữ nhân hiên viên hạo thiên Ngươi nói chính là ai? Hiên viên hạo thần cao giọng hỏi. Loại sẽ sao chung? Hạo thần, đều đến lúc này, ngươi cũng đừng cùng buồn cung trang hồ đồ. Ngươi gạt được người khác, không lừa được buồn cung. Diệp tử yên hiện tại liền ở buồn cung trong cung. Ngươi nếu là không lùi binh, buồn cung liền phải ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi nữ nhân là chết như thế nào ở ngươi trước mặt. Hiên viên hạo thiên thanh âm lộ ra xưa nay chưa từng có hung ác, hoàn toàn không giống trước kia tử yên nhìn thấy ôn hòa, yêu nhã, cũng là... Đều tới rồi cái này sinh tử tồn vong thời điểm, ai còn có thể ôn hòa ưu nhã mà lên. Hiên viên hạo thiên nói chính mình là hiên viên hạo thần yêu nhất nữ nhân. Tử thiên có chút không thể tin được, nàng muốn nghe nghe bên ngoài hiên viên hạo thần nói như thế nào. Hiên viên hạo thiên, buồn vương thật là nên cười nhạo ngươi vô tri bất quá một nữ nhân mà thôi, ngươi cho rằng áp chế mà buồn vương sao. Tử thiên tâm mô mà đau xót, mặc kệ hiên viên hạo thần nói ra lời này là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân. Hắn lời này vẫn là thật sâu mà đau đớn chính mình, bất quá một nữ nhân mà thôi, một nữ nhân mà thôi. Hạo thần, ngươi cũng đừng trang, buồn cung biết ngươi trong lòng vẫn luôn đều không bỏ xuống được nàng, bổn cung hiện tại liền phải nhìn xem, ở ngươi trong mắt, là mỹ nhân quan trọng, vẫn là giang sơn quan trọng. Hiên viên hạo thiên tựa hồ không nhanh không chậm. Hiên viên hạo thiên, nàng đã từng đã làm thực xin lỗi bổn vương sự, buồn vương không bỏ xuống được nàng thì thế nào, nói nữa, bổn vương về sau còn sợ không có nữ nhân sao. Nàng Diệp Tử Yên lại hảo, cũng chút nào can thiệp không được bổn vương quyết định. Bổn vương khuyên ngươi đừng có nằm động. Hiên Viên Hạo Thần thanh âm lộ ra chân thật đáng tin kiên định. Tử Yên nghe không nổi nữa, phía dưới bọn họ nói chút cái gì hoàn toàn nghe không được, bất tri bất giác trong mắt đã tràn đầy nước mắt, mặc kệ chính mình hiện tại đối Hiên Viên Hạo Thần còn có hay không cảm tình, là cái dạng gì cảm tình, là ái, là hận. Chính mình trong mắt hắn thế nhưng là như thế vứt đi như giày rách nữ nhân, liền tính hắn không hề ái chính mình. Chính là so tình yêu càng thêm quan trọng tôn nghiêm, giá trị, cư nhiên cũng cùng nhau toàn vô. Như vậy vô tình lời nói vẫn là giống đao giống nhau cắt chính mình tâm, liên tính chính mình không hề ái hiên viên hạo thần, chính là lại nơi nào có thể chịu đựng chính mình ở người khác trong mắt như thế không đáng một đồng. Như thế mà tự mình đa tỉnh. Năm mươi bảy mây kia phiêu tán. Từ yên tử cây tùng trong rừng ra tới, hướng tới thọ ninh cung phương hướng chạy tới, phía sau hét hò lại chuyển đến, bọn họ rốt cuộc không hề đánh nước miếng trượng đao thật kiếm thật bằng thực lực nói chuyện mới là vương đạo tỷ tỷ ngươi đã trở lại linh nhi một trận kinh hỉ đúng vậy có hay không phát sinh chuyện gì tử yên túi lầu hỏi không có việc gì vẫn luôn không ai tới linh nhi hết sức chăm chú ngón tay nắm lấy trường kiếm nắm mà gắt gao mà sợ sẽ có người xuống tới tỷ tỷ tới cuối cùng có thể hơi chút lơi lòng hạ a vân ngươi làm sao vậy vệ thanh giật thấy tử yên đôi mắt hình như có nước mắt quan tâm hỏi không có việc gì Từ Hiên ngắn gọn mà tách ra đề tài, không nghĩ lại vấn đề này mặt trên nói cái gì. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước tìm điểm ăn. Các nàng tránh ở Thọ Ninh Cung hậu viện, hẳn là thật lâu không có ăn cái gì, tẩu tẩu mang thai, nhất dễ dàng đói. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Ta đã biết, các ngươi chờ, ta thực mau trở về tới. Từ Hiên xoay người đi ra ngoài. May mắn trước kia cũng đã tới rất nhiều lần hoàng cung, đối hoàng cung không tính quá xa lạ, ngự thiện phòng vị trí vẫn là biết đến, thường người chưa chuẩn bị. Trộn mấy mâm điểm tâm, phi thân đến trên nóc nhà, hiện tại bất đồng, trên tay cầm đồ vật, một đường vội vàng trở lại tẩu tẩu cùng Linh Nhi chỗ. Vệ thanh giật là thật sự đói là một người ăn mau hai bàn, Tử Yên cùng Linh Nhi cũng từng người ăn một chút, thực mau, mấy mâm điểm tâm đã không thấy tâm hơi đế. Đường đường Vương Phi, quân chúa, còn có thiên kim đại tiểu thư cư nhiên đều sẽ bị đói thành như vậy. Tử Yên minh bạch, đây là bởi vì quyền lực, nếu là đã không có quyền lực bảo hộ, cái gì Vương Phi, cái gì quân chúa. Cái gì thiên kim đại tiểu thư, tất cả đều không bằng đầu đường một bán hoa cô nương. Đột nhiên không trách hiên viên hạo thần, hiên viên hạo thiên nói giang sơn mỹ nhân làm hắn tuyển một loại, hiên viên hạo thần so với ai khác đều minh bạch, đã không có giang sơn, đã không có quyền lực, liền cái gì đều không có, còn nói cái gì mỹ nhân, cái gì vương gia. Chua sót cười, tin tưởng, hết thảy ở hôm nay đều sẽ trần ai là định, sống hay chết, sở hưu hết thảy đều sẽ hôm nay kết thúc. Vệ thanh giật thấy tử yên cười, hỏi. À vân, hiện tại bên ngoài thế nào? Nàng vẫn luôn không dám hỏi, nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Nhìn đến tử yên chua xót lời, nàng rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu. Tử yên lắc đầu, ta cũng không biết. Hiện tại cũng không cần thiết dùng nói dối tới lửa gạt tẩu tẩu. Ai biết ngay sau đó chờ đợi chính mình những người này chính là cái gì đâu? Kia vương ra đâu? Vệ thanh giật trần chờ hỏi ra khẩu. Tẩu tẩu, ngươi phải tin tưởng đại ca, đại ca sẽ không có việc gì. Tử yên nắm chặt vệ thanh giật tay kiên định mà nói cho nàng, A Vân, ngươi đi đi, đừng lo lắng ta, còn có Linh Nhi ở đâu. Chính mình tuy rằng là không thể giúp gấp cái gì, nhưng là A Vân xác thật có thể giúp đỡ Vương gia vội. Từ Hiên gật gật đầu, nàng cũng yêu cầu đi ra ngoài, nàng trốn ở chỗ này cũng là sống một ngày bằng một năm, tẩu tẩu nơi này hẳn là tạm thời vẫn là an toàn. Thái hậu tầm cung, nếu là Đại ca có thể sớm một khắc công tiến vào, tẩu tẩu cũng có thể sớm một khắc đạt được bình an. Thời gian kéo đến càng lâu, liền càng nguy hiểm. Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này trốn ở đó đi, thời gian lâu rồi luôn là sẽ bị người phát hiện, chỉ có sớm một chút trợ đại ca giúp một tay, sát tiến cung thành mới có thể. Nhất lao vĩnh giật. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước. Linh Nhi, chiếu cố hảo Vương Phi. Tỷ tỷ yên tâm, Linh Nhi cho dù chết, cũng sẽ bảo vệ tốt Vương Phi. Tại đây cha tấn người chờ đợi cùng dày vào chung, Vương Linh cũng dần dần trở nên cứng cỏi. Từ yên thế nàng sửa sửa hơi loạn tóc mây, đối nàng thoải mái mà cười. Nha đồng nốc, nói cái gì có chết hay không, nhớ kỹ, chúng ta muốn vẫn luôn sống sót. Quay đầu lại nhìn về phía tẩu tẩu, ta đi rồi. Không đợi tẩu tẩu trả lời, tử yên liền phi thân đi ra ngoài, lần này đi vẫn như cũ là nóc nhà, lần này mặc kệ, lại chậm rãi đi phải đi tới khi nào. Trải qua hoàng hậu tẩm cung thời điểm, tử yên nghe được dưới chân một trận kịch liệt khắc khẩu thanh truyền đến, tựa hồ là hoàng hậu thanh âm, tử yên dừng bước chân, nhẹ nhàng vạch trần một mảnh cung ngói, nhìn về phía phía dưới. Đang ở cùng hoàng hậu kịch liệt khắc khẩu thế nhưng là thái tử ra hiên viên hạo thiên Hoàng hậu thanh ấm nghe tới rất là tức giận, nếu không phải ngươi cầu đuổn cung đối diệp tử yên vong khai một mặt, hiện tại nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền thoái. Hiên viên hạo thiên không nói, sinh sát lại trận. Tử yên kỳ quái, hoàng hậu nói chính là cái gì phiền thoái. Hoàng hậu lại nói, hiện tại hảo, vệ thanh giật cái kia tiễn người cũng bị nàng cứu đi, diệp minh hộp đang ở bên ngoài tấn công cung thành, có mấy cái là diệp minh hộc đối thủ. Vệ Thanh Dật này viên tốt nhất quân cờ cũng không thấy. Từ Yên Minh Bạch, nguyên lai bọn họ đã biết tẩu tẩu là bị chính mình cứu đi. Hiện tại tứ phía thụ địch, bốn bề thụ địch, đại ca Diệp ra quân sức chiến đấu cường, dũng giả không sợ, thân kinh bất chiến, là ở trên sa trường mặt trải qua phong sương đào kiếm thật sự dũng sĩ. Thời gian lâu rồi, này đó Ngự Lâm quân chưa chắc thật sự địch nổi, tẩu tẩu là kiểm chế đại ca tốt nhất quân cờ, đại ca cũng nghĩ đến, cho nên sáng sớm mệnh hàn thuận gió đem các nàng tiến đi, chính là vẫn là chậm một bước. Nếu không phải gặp được chính mình, tử yên thật không dám tưởng tượng. Một bước sai, từng bước sai, nếu là thật sự làm diệp Minh hộp đánh tiến Bảo, chúng ta liền toàn xong rồi. Hoàng nhi, nếu không phải ngươi lúc trước nhân từ nương tay, không đành lòng đối diệp tử yên cái kia tiễn người xuống tay, hôm nay cục diện lại sao lại đối chúng ta như thế bất lợi. Hoàng hậu còn ở tiếp tục lên án, một cái gả hơn người nữ nhân, cũng đáng đến ngươi như vậy thương nhớ ngày đêm, ngươi đừng tưởng rằng buồn cung không biết, ngươi vì được đến cái kia tiến người, hao hết tâm tư. Hiên Viên Hạo Thiên rốt cuộc ngẩng đầu lên, ưu nhã con mắt sáng nhìn về phía Hoàng hậu. Ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết, năm đó thuần triệt sự tình là ngươi làm. Hoàng hậu tiếp tục tàn nhẫn thanh nói. Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt cứng lại. Hoàng hậu một câu ở tử yên tâm lý khơi dậy ngàn tầng lãng, rốt cuộc vô pháp bình ổn. Triệt Nhi, Triệt Nhi sự tình là Hiên Viên Hạo Thiên làm. Hiên Viên Hạo Thiên này lại là vì sao a? Triệt Nhi cùng hắn không oán không thù, Triệt Nhi cũng có thể nói là diệp ra người. Hiên viên hạo thiên lúc ấy cũng không đáng sát diệp ra người A. Từ Hiên cơ hồ Quy lập không được, nguyên bản liền cảm thấy triệt nhi chết oan, hiện tại cảm thấy triệt nhi bị chết càng oan. Nếu là chết ở đường quốc công phủ nhân thủ, tốt xấu cũng là danh chính nguồn thuận, chính là, thế nhưng không minh bạch mà chết ở hiên viên hạo thiên trong tay, đáng thương triệt nhi, sợ là chết cũng không biết chính mình là bị người nào ám toán đi. Từ yên tâm càng đau, triệt nhi cùng hiên viên hạo thiên không có bất luận cái gì giao thoa, hiên viên hạo thiên không đáng giết hắn. Duy nhất giải thích chính là bởi vì chính mình. Quả nhiên, Hoàng hậu kế tiếp nói chứng thực Tử Yên phán đoán, ngươi giết thuần triệt, ý đồ châm ngỏi cái kia tiểu tử cùng cái kia tiễn người chi gian quan hệ. Hoàng nhi, ngươi tương lai là ngôi cửu ngũ, tuyệt không có thể như thế đối một nữ nhân dùng tình. Đây là đế vương tối kỵ. Tử Yên lại không thể chịu đựng, bọn họ nói cái gì chính mình đều không quan tâm. Chính mình duy nhất tưởng xác nhận chính là rốt cuộc có phải hay không hiên viên hạo thiên giết triệt nhi. Tử Yên nhanh chóng sốc lên vài miếng nói. Phía dưới hoàng hậu cùng hiên viên hạo thiên nghe được thanh âm, song song ngẩng đầu hướng về phía trước xem, tử yên màu hồng phấn thân ảnh đã từ thượng mà xuống, phiêu nhiên mà xuống. Thấy là tử yên, hoàng hậu cùng hiên viên hạo thiên đều là sửng sốt. Hiên viên hạo thiên vừa thấy tử yên, trong mắt kinh dị chi sắc hiện lên. Hoàng hậu vừa thấy tử yên, trong mắt tàn nhẫn chi sắc vội hiện, ngươi còn dám ra tới. Buồn cung cho rằng ngươi có thể trốn cả đời đâu. Vừa thấy hoàng cung tẩm cung tới thích khách. Bên ngoài đại nội thị vệ lập tức bao quanh mà đem ba người vây quanh, bảo hộ nương nương, điện hạ. Từ Hiên cùng hai người chạm rất gần, hoàng hậu lập tức thối lui đến đại nội thị vệ phía sau, Hiên Viên Hạo Thiên lại không có động. Từ Hiên coi này đó đại nội thị vệ như không có gì, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Thiên, "Ngươi nói cho ta, Triệt Nhi có phải hay không ngươi giết?" Thanh âm lạnh băng mà rõ ràng, tự tự thấu nhập Hiên Viên Hạo Thiên màng hai. Những cái đó đại nội thị vệ trong đó có người nhận thức bình nam quận chúa thấy Bình Nam quận chúa cùng Thái tử điện hạ chạm thật sự gần, biết rõ Bình Nam quận chúa võ công, sợ hãi thương cật Thái tử, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiên Viên Hạo Thiên nghe vậy mẩn ra, ánh mắt thiên lặng nhìn Tử Hiên, đung nhiên tái hiện cái loại này ưu nhã tươi cười, là thuần triệt là buồn cung giết. vì cái gì? Tử Hiên tưởng mở miệng, lại phát hiện cơ hồ mau nói không nên lời lời nói. vì cái gì? vì cái gì? Hiên Viên Hạo Thiên hãy còn lặp lại. Đại nội thị vệ thấy hai người có chút cổ quái lại sợ thương cập điện hạ, không dám dễ dàng động thủ, hai bên cứ như vậy kiên trì. đống nhiên hoàng hậu nói, còn thất thần làm gì, còn không giết cái này yêu nữ. lúc này muốn bắt lấy nàng áp chế diệp minh hộp là không quá khả năng, vậy không bằng giết nàng. những cái đó đại nội thị vệ lại vô chân chờ, giơ trong tay trường đao liền hướng tử yên bổ tới, tử yên quay đầu đi, né qua này một đòn chí mạng, dư quang thoáng nhìn hiên viên hạo thiên lo lắng ánh mắt, tử yên buồn bã cười, bảo hộ nương nương cùng điện hạ rời đi. Bọn họ người nhiều, ngắn ngủn công phu hoàng hậu cùng hiên viên hạo thiên liền rời đi, chỉ còn lại có tử hiên cùng vô số đại nội thị vệ. Trong cung đại bộ phận thị vệ đều bị điều đi canh cửa cung, muốn nói nơi nào ngự lâm quân nhiều nhất, chính là hoàng hậu tẩm cung khôn ninh cung. Tử hiên đau lòng mà cơ hồ vô pháp hô hấp, lại không thể có chút lơi lỏng, chỉ cần có một kia lơi lỏng, những cái đó không đếm được đao kiếm liền sẽ chém tới chính mình trên người, chính mình cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Chỉ biết trước mặt sở hữu sinh mệnh tất cả đều là chính mình định nhân, ở chính mình trong lòng, bọn họ lại không phải người sống, lại không phải sống sờ sờ sinh mệnh, chỉ là chính mình dưới kiếm vong hồn. Chém giết chung, trước mắt như nước thép ngự lâm quân đang ở về phía sau co rút lại, bọn họ làm như sợ chính mình trong tay kiếm, kiếm đến người vong, không một may mắn thoát khỏi, chính mình đem hết toàn lực dưới thế công trong thiên hạ lại có mấy người có thể ngăn cản. Mơ hồ chung, nơi xa phía sau, phản phất nổi lên cái gì sao động. Mơ hồ truyền đến dầu dĩ ồn nào, gào thét, kèn, hám sơn động mà thanh âm tựa hồ từ tây bắc phương hướng chuyển đến, động tinh càng lúc càng lớn, nếu sở liệu không tồi nói, hẳn là cửa cung cửa bắc đã bị công phá. Một màn này, như thế quen thuộc, như thế xa xôi, như thế như vậy hao phí sở hữu tâm lực, tử yên không ngừng mà chém giết, không ngừng mà huyết đua, váy lụa phía trên đã tràn đầy huyết ô, không biết có hay không chính mình huyết, tâm thần chết lạng, chính mình liền giống như một cái tu la giống nhau. Không biết bao nhiêu người chết ở chính mình dưới kiếm. Như thế như vậy điên cuồng huyết tinh chém giết không biết qua bao lâu, Từ Yên trong ngược thế nhưng lại có tanh ngọt nảy lên tới, trong lòng kinh hãi, dùng hết toàn lực, dùng ra Kinh Hồng kiếm pháp trung lợi hại nhất sát chiêu, Mây Tía Phiêu tán, một mảnh sắc bén ánh sáng tím qua đi, thanh thanh tiêu thảm thiết lúc sau, liền lại không tiếng động âm. 59 không nghĩ lại đi để ý. Từ Yên mạnh mẽ sử dụng Mây Tía Phiêu tán lúc sau, đã là nỏ mạnh hết à, trước mắt chứng kiến, mơ hồ vẫn là huyết ô phây Xa gần cung khuyết ở khói đặc quần quần trung sụp đổ tăng dã, trong lòng lại khó có nửa phần nhẹ nhót, chỉ dư mỏi mệt thê lương. Lại là rốt cuộc mại bất động đốc chân, suy sụp ngồi xuống, phía sau trước người đều là một mảnh huyết quang, ngồi ở này bước lên Khôn Ninh cung cao cao bậc thang phía trên, Tử Yên đem trong tay trường kiếm ném tới một bên, một tay nâng má, đôi mắt mắt nhìn phía trước không trung, một vòng hồng nhật đang ở vân quang bên trong như ẩn như hiện, này rét lạnh mùa đông chung quy là đi qua, quyến rũ mùa xuân liền phải tới. Chỉ là chính mình tâm lại vô gợn sóng, đột nhiên trở nên an bình. Khắp nơi truyền đến hết họ, tiếng kèn, xung phong thanh, mũi tên cắt qua không khí thanh âm, từ yên lại là rốt cuộc nghẹn không thấy. Không biết qua bao lâu, Diệp Minh hoặc xuất các tướng lĩnh rốt cuộc đánh vào cửa nam, huyết nhiễm chiến giáp, nơi đi đến, Ngự Lâm quân tấn quy hàng, bọn họ cũng biết đại thế đã mất, không cần lại làm vô vị dây rùa. Diệp Minh hoặc cho dù chúng tướng sĩ tìm kiếm Vương phi cùng quận chúa rơi xuống, hoàng hậu tuy cấp bình nam vương tội danh làm lưu nghịch. Lại chưa kịp gọt bỏ bình Nam Vương Phong Hảo. Báo, ở khôn ninh cung phát hiện quần chúa. Khắp nơi tìm tòi, đi qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc có Á vân tin tức. Diệp Minh hụt một đường bay nhanh, đem mặt sau tướng sĩ xa xa mà ném ở phía sau.